Hồi lúc sau khúc lánh liền nhấp môi không nói lời nào, liền như vậy bất động bất động đứng ở tô láo mẹ trước mặt, bất quá tầm mắt lại là lướt qua tô láo mẹ nhìn về phía ngủ ở trên giường không có phản ứng tô duyệt. Tô láo mẹ nơi nào không biết khúc lánh đang xem cái gì, nàng trực tiếp di động thân thể chặn khúc lãnh tầm mắt, thấy khúc lánh đem tầm mắt dừng ở nàng trên người thời điểm, mới thu hồi trên mặt tươi cười, lạnh mặt nói, ta nói tiểu khúc tử ngươi như vậy đại buổi tối chạy nhà ta duyệt duyệt trong phòng tới làm cái gì. Xem ra ta phía trước lời nói ngươi đều như gió thổi bên thai đúng không? A. Khúc Lãnh vừa nghe Tô lão mẹ nói như vậy, mặt vô biểu tình trên mặt cứng đờ. Hắn nhớ tới Tô duyệt rời đi dê tỉnh căn cứ đi về đốt tỉnh lúc sau, Tô lão mẹ nói với hắn những lời này đó. Tô lão mẹ lúc ấy nói, "Tiểu Khúc Tử à, nhà ta duyệt duyệt như thế nào bị thương đâu? Ta hỏi nàng nàng không nói, như vậy ta cũng liền không hỏi." Nhưng là nhà ta duyệt duyệt tỉnh lại mấy ngày nay, Ngươi chính là đối nảng xa cách. Này đó ta đều là xem ở trong mắt, chỉ là ta không có nói ra. Bất quá hiện tại Duyệt Duyệt đi rồi, ta cũng liền cùng ngươi nói một chút đi. Ta mặc kệ các ngươi chi gian đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ta đều không hy vọng nhà ta Duyệt Duyệt chịu một chút thương tổn. Ta cũng mặc kệ đến tột cùng sự tình là ai sai ai đối, dù sao đều là các ngươi không đúng. Nhà ta Duyệt Duyệt đều là đúng. Nếu ngươi thích nhà ta Duyệt Duyệt, Như vậy ngươi nên có một người nam nhân rộng lớn lòng dạ đi bao dung nàng kia mới là giống mấy ngày nay như vậy Duyệt duyệt rõ ràng là bị thương liền cấp bậc đều giảm xuống Chính là ngươi cái này tự nói cỡ nào thích nàng cỡ nào ái nàng nam nhân Ngươi đang làm cái gì Ta tới nói một chút đi Ngươi không chỉ có không có hảo hảo bồi ở nàng bên người cho nàng ăn ủi Ngược lại ở cùng nàng nháo mâu thuẫn Chơi lòng dạ hẹp hòi Ngươi không màng nhà ta duyệt duyệt ngay lúc đó tâm tình đối nàng lời nói lạnh nhạt, ngươi ở nàng bị thương tâm cùng thân thể thượng dậu đổ bỉm leo. Đây là ta là một cái mẫu thân tuyệt đối không thể chịu được. Ngươi nói ta không nói lý cũng hảo, ngươi nói ta vô cớ gây rối cũng hảo. Ta chỉ biết ta cả đời này cũng chỉ có tô duyệt như vậy một cái tâm can bà bối, ta dư lại sinh mệnh cũng chỉ có nàng một cái ô yếm nữ nhi, nàng chính là ta mệnh căn tử. Ta là không thể gặp nàng đã chịu một chút ít thương tổn, liền tính có lẽ đó là nàng lịch kỷ hoặc là vô cớ gây rối tạo thành, ta đều tuyệt đối không cho phép. Luôn miệng nói có bao nhiêu gái nàng, kỳ thật cũng liền bất quá như vậy. Cho nên ở duyệt duyệt trở về lúc sau, ngươi cùng nàng bảo trì điểm khoảng cách, ta hảo hảo hảo suy xét người khác tuyển. Các ngươi này đó tiểu tử một cái so một cái không nghe lời, ta đời này phải cho nhà ta duyệt duyệt tìm một cái tam thằng tứ đức. Lấy nàng vì thiên là địa, ái nàng thắng qua hết thảy, liền tính là nhà ta duyệt duyệt thân thủ đem chủ thủ cắm vào hắn trái tim, hắn đều sẽ không phản kháng ngược lại trợ nhà ta duyệt duyệt giúp một tay nam nhân. Đến nỗi ngươi liền chiếm khi đãi định đi, ta không có đồng ý trong lúc không chuẩn chiếm nhà ta duyệt duyệt tiện nghi. Lúc ấy đây là Tô lão mẹ đối lời hắn nói, khúc lánh nhớ rõ phi thường rõ ràng, hắn còn nhớ rõ lúc ấy hắn nghe được Tô lão mẹ những lời này, thời điểm trong lòng phi thường khủng hoảng phi thường hối hận. Hắn lúc ấy còn phi thường trịnh trọng đáp ứng rồi tô lão mẹ, chính là hiện tại hắn lại vừa vặn bị tô lão mẹ bắt được, này không phải tìm đường chết sao. Tô lão mẹ nhìn khúc lánh, cũng biết hắn là nhớ rõ, vì thế tiếp tục nói, ta biết ngươi là một cái lánh tâm người. Ngươi cũng đừng phủ nhận, chúng ta già rồi nhưng là đôi mắt lại càng thêm thanh minh. Ngươi trừ bỏ ở nhà ta duyệt duyệt trước mặt hơi chút có điểm độ ấm ở ngoài, ngươi đối chúng ta này đó đồng bạn đồng đội lại có bao nhiêu cảm tình. Là, mỗi lần ra nhiệm vụ, ngươi đều ở phía sau bảo hộ chúng ta, này chúng ta đều là phi thường cảm kích ngươi. Nhưng là ngươi vì cái gì phải bảo vệ chúng ta? Ngươi không phải bởi vì đem chúng ta cho rằng ngươi đồng đội, mà là bởi vì ngươi sợ chúng ta bị thương. Duyệt duyệt khẳng định muốn trách cứ ngươi, đối với ngươi khẳng định muốn đoán hận cùng không mừng. Không nói ta đi. Ta đây là sau gia nhập các ngươi đội ngũ. Liên đơn nói vương hoa mẫn bọn họ đi. Bọn họ cùng ngươi một đường đi vào cái này dê tỉnh căn cứ, cũng coi như là một đường đồng cam cộng khổ đi. Chính là ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi đối bọn họ đến tột cùng là cái gì cảm tình. Có thể có có thể không đúng không? Ngươi cũng không cần phản bác, có phải hay không ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Mà vương hoa mẫn bọn họ đối với ngươi lại như thế nào? Bọn họ đối với ngươi tôn trọng có thêm, sự tình gì chưa từng có để xuất quá ngươi. Bọn họ thiệt tình đem ngươi trở thành bọn họ một phân tử. Ngươi nói một chút ta như thế nào yên tâm đem nhà ta duyệt duyệt giao cho một cái như vậy lánh tâm quảng cu é người. Đương nhiên đây là từ ta góc độ tới nói cảm thấy ngươi như vậy lánh tâm quảng cu é không tốt. Đương nhiên ta cái này lão mụ tử nói cũng không được đầy đủ đối. Nhưng là vẫn là hy vọng ngươi nhiều hơn dung nhập cái này tập thể bên trong. Hơn nữa duyệt duyệt có được mấy thứ này, chú định nàng tương lai lộ là không tầm thường không bằng thẳng. Bên người nàng chỉ biết có càng ngày càng nhiều người, mà những người này đều cần phải có một người thế tô duyệt đi quản lý đi đoàn kết, mà người này cần thiết muốn sẽ làm người sẽ xử sự, sự. Lúc này khúc lánh trên mặt vẫn như cũ là không có biểu tình, nhưng là lúc này khúc lánh trong lòng lại là không bình tĩnh. ngày thường hắn căn bản là không có đi tự hỏi để ý quá vấn đề này. Nhưng là hiện tại vừa nghe tô lão mẹ nói những lời này đó. Hắn không thể không thừa nhận tô lão mẹ thật sự có một đôi hỏa nhãn kim tinh, bởi vì nàng nói những cái đó làm hắn muốn giả biện đều không thể giả biện. Bởi vì này hết thể là thật sự, chỉ là phía trước hắn không có ý thức được, nhưng là hiện tại tô lão mẹ vừa nói ra tới, hắn liền thật sự nhận thức đến hắn này đó hành vi. Bất quá khúc lãnh tuy rằng lãnh tâm quẩn cung ẽ, nhưng là lại cũng là một cái có thể tiếp thu chính mình không đủ nam nhân. Hắn màu đỏ tươi con ngươi trịnh trọng nhìn tô duyệt, Sau đó đối Tô lão mẹ tôn kính cúc một cung, lấy kỳ đối Tô lão mẹ nó cảm tạ. Tuy rằng Tô lão mẹ như vậy lạnh nhạt nói ra những lời này, nhưng là hắn biết Tô lão mẹ kỳ thật là ở giao hắn làm người phương pháp, cũng là ở biến tướng muốn cho hắn hảo hảo sửa lại này đó khuyết điểm, về sau trở thành Tô duyệt chân chính phụ tá đắc lực. Tô lão mẹ thấy khúc lánh thái độ phi thường thành khẩn, làm hắn loại người này làm ra động tác như vậy cũng là phi thường khó được, hy vọng hắn có thể chậm rãi cải tiến đi. Hảo. Vô nghĩa chúng ta đều nói xong, hiện tại tới nói nói, ngươi này đại buổi tối không ngủ được, tới nhà của ta duyệt duyệt trong phòng làm cái gì. Tô lão mẹ nhưng không có tính toán buông tha chuyện này, vì thế lạnh mặt nhìn khúc lánh hỏi. Khúc lánh tự nhiên biết hiện tại không có khả năng nói, ta tưởng nhà ngươi nữ nhi, cho nên tới tìm nàng an ủi ta tịch mịch tâm cùng thân thể. Như vậy hắn tuyệt đối chết phi thường thảm đạo. Vì thế khúc lánh vươn tay xoa xoa hắn cái chán. Một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng, đôi mắt lại không dám nhìn tô láo mẹ, thanh âm nhàn nhạt nói, Nga, ta cái này là đi nhầm phòng. Gần nhất có điểm choáng váng đầu không có nghỉ ngơi tốt. Thế nhưng đem phòng môn đều trở lẫn. Ta đây đi trước. Khúc lánh nói xong đột nhiên xoay người, mở ra cửa phòng liền xông ra ngoài, lao ra đi vài bước lúc sau, khúc lánh lại lại lần nữa xoay người đi vào tô duyệt trước cửa. Ở tô lão mẹ nó tầm mắt hạ giữ chặt then cửa giữ cửa cấp nhẹ giọng nút lại, sau đó mới trốn cũng dường như trở về hắn phòng. Một hồi đến phòng, Khúc Lánh liền một chút ngã xuống trên giường, hắn thậm chí cảm giác hắn không có độ ấm trên mặt nhiệt nhiệt, này vẫn là hắn lần đầu tiên bị người giao hấn, trước kia hắn vẫn luôn là thiền chi tiêu tử, nơi nào có người dám như vậy giao hấn hắn, người trong nhà đều túng hắn sùng hắn, người khác cũng nịnh bợ hắn lấy lòng hắn. Lần này bị Tô lão mẹ giáo dục nhưng thật ra đại cô nương lên kiệu đầu một hồi, thế nhưng sẽ ngượng ngùng khẩn trương mặt đều phải nóng lên. Tô tiểu thư có ở nhà không a? Ở Liên Khai một chút môn đi. Ta là căn cứ phụ trách là Vương lão. Có một số việc muốn tìm ngươi. Mọi người đám người nghe được Vương lão thanh âm, không khỏi nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, tầm mắt đảo qua trên bàn những cái đó đồ ăn, sau đó đều đem tầm mắt dừng ở Tô duyệt trên người. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, tô duyệt ý bảo mọi người không cần sốt ruột, sau đó trực tiếp đem những cái đó đồ ăn toàn bộ thu vào trong không gian mặt. Thu thập xong đồ vật lúc sau, tô duyệt tầm mắt rừng ở một bên cùng tiểu song vẫn luôn nắm tay tiểu huyện nói, tiểu huyện nên là dùng đến ngươi lúc, đem ngươi, tiểu song, tiểu minh, tiểu hải tinh, tiểu bạch thỏ đều dùng ảo cảnh che giấu đứng lên đi. Một bên đang ở cùng tiểu song thấp thấp gào giống nói chuyện phiếm tang thi tiểu huyện. Nghe được tô duyệt phân phó, ngoan ngoan gật gật đầu, sau đó trực tiếp phóng thích nó hảo cảnh năng lực, sau đó tiểu huyễn mấy chỉ lại đột nhiên ở tô láo mẹ nó trước mặt biến mất ừ. rớt. Tô láo mẹ bọn họ đối với tiểu huyễn cái này hảo cảnh năng lực phi thường tò mò, nhưng là cũng biết hiện tại không phải tò mò cái này thời điểm, mọi người đem trong phòng khách mặt một ít không nên xuất hiện đồ vật toàn bộ đều trồng chất đến cùng nhau làm tô duyệt thu vào trong không gian mặt lúc sau. Tử quân mới đi đến đại môn chỗ mở ra nhắm chặt đại môn. Ngoài cửa vương Lão nhìn mở ra đại môn, cũng không có để ý tới đứng ở cửa tử quân, hắn trực tiếp mang theo mấy chục cái cầm trong tay xuống ống sắc mặt hung ác binh lính đi vào biệt thự đại sảnh, sau đó một đường đi đến tô duyệt bọn họ sở ngồi sofa chỗ. Tô duyệt đám người nhìn vương Lão mang theo mấy chục cái hạng nặng võ trang hung ác các binh lính, hỏi cũng không hỏi một tiếng liền trực tiếp tiến vào bọn họ trong phòng mặt. Sắc mặt đều không khỏi phi thường không tốt. Tính tình táo bạo một chút Vương Hoa mẫn cùng Vương Tráng hai người đều phải đứng lên phát tác, bất quá lại bị Tô Duyệt ngăn trở. Tô Duyệt cũng không có đứng dậy, cứ như vậy lạnh lùng nhìn đứng ở nàng trước mặt đầy mặt là cười Vương lão, ngự khí chảo phun nói, "Vương lão, ngươi đây là có ý tứ gì?" Ngươi như vậy mang theo mấy chục hào hung thân ác sát người cầm vũ khí tiến vào trong nhà của ta mặt. Nhưng thật ra làm ta không thể không hoài nghi ta có phải hay không làm cái gì thiên đại ác sự giống nhau. Đứng ở một bên vương lão nghe Tô Duyệt chào phung nói, nhìn Tô Duyệt bọn họ không có đứng dậy làm hắn nhập tòa rất ngộ, trên mặt vẫn như cũ là mang theo ý cười, nhưng là trong lòng đã đối Tô Duyệt đám người oán hận không thôi. Vương lão cũng không có lập tức đáp lại Tô Duyệt nói, hắn không chút khách khí ý bảo một sĩ binh cho hắn dọn lại đây một cái ghế, sau đó trực tiếp ngồi ở ghế trên mặt bởi vì ghế rửa muốn so sofa cao một ít, cho nên vương lão một bộ cao cao tại thượng thượng vị giả bộ dáng nhìn xuống tô duyệt. Sau đó từ phía sau binh lính trong tay mặt tiếp nhận một chi thuốc lá, tùy ý binh lính vì hắn đem yên bờ lửa. Vương lão đầu tiên là tự tại hút hai điếu thuốc lúc sau, mới đem tầm mắt dừng ở tô duyệt trên người, cười mở miệng nói: ha ha, tô tiểu thư ngươi thật sự tưởng quá nhiều. Ta cái này lão nhân không giống các ngươi những người trẻ tuổi này giống nhau thực lực như vậy cường đại, tự nhiên muốn mang điểm cấp dưới đi theo bảo hộ ta." Vương lão giọng nói một đốn, ở Tô Duyệt lạnh băng tầm mắt hạ lại nhàn nhã tự tại hút một ngụm yên, tiếp tục đối Tô Duyệt nói, "Nói nữa, ta thật đúng là có một chuyện muốn tìm Tô tiểu thư hiểu biết một chút tình huống đâu." Vương lão nói xong giống như cười chế nhạo nhìn chằm chằm Tô Duyệt, chờ Tô Duyệt chủ động tiếp được hắn nói, bất quá Tô Duyệt cũng không có như hắn ý. Vốn gì ăn cơm sáng bị quấy rầy liền phi thường làm người không mừng, Vương lão còn như vậy một bức biểu hiện, tự nhiên làm Tô Duyệt cảm thấy càng là phiền chán. Cho nên Tô Duyệt căn bản là không để ý đến Vương lão, chỉ là mang trà lên trên bàn ly nước tự tại uống lên hai khẩu, đến nỗi cấp Vương lão đổ nước, vốn gì Tô Duyệt liền phi thường không mừng này, đó căn cứ quản lý tầng. Nếu Vương lão không đồng nhất đại sớm mang theo như vậy nhiều người tới kiếm chuyện, nàng còn sẽ có kiên nhẫn làm điểm mặt mũi bất quá hiện tại vương lão làm ra như vậy một bộ ghê tởm bộ dáng nàng cũng liền không có tất yếu làm mặt mũi ngươi đều không cho ta mặt mũi ngươi cũng đừng nghĩ ta cho ngươi chửa chút thể diện tô lão mẹ bọn họ thấy tô duyệt như vậy tự nhiên học theo chiều tô duyệt làm chuẩn từng người làm từng người sự tình không có người để ý tới một bên ý cười có chút cứng đờ âm trầm vương lão cuối cùng vương lão thấy tô duyệt mọi người không ai để ý tới ngồi ở một bên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chính mình mở miệng nói, tô tiểu thư, lần này các ngươi đi về đốt tỉnh nghe nói chính là đã xảy ra rất nhiều đại sự đâu. Đặc biệt là chúng ta vương thượng tướng thế nhưng chết như vậy thê thảm, ta cùng với công là hắn thượng cấp cùng tư là hắn thúc thúc, đều cần thiết vì hắn chết thảo cái cách nói. Vương lão nói nơi này giọng nói ngừng một chút, một đôi lợi mắt gắt gao nhìn chầm chầm tô duyệt trên mặt biểu tình, nhưng là nhìn tô duyệt mày đều không có động một chút đôi mắt cũng không có chớp một chút bộ dáng, vương lão trong lòng thầm hận không thôi. tô duyệt cảm nhận được vương lão kia lửa nóng ánh mắt, vẻ mặt có lệ nói một cái nga tự liền không có bên dưới. vương lão thấy tô duyệt như vậy dầu muối không ăn, sắc mặt tươi cười vừa thu lại trên mặt thần sắc uy nghiêm mà trịnh trọng, mang theo thượng vị giả uy áp, thanh âm cũng nghiêm túc mà cứng nhắc nói, tô tiểu thư liền không tính toán nói điểm cái gì. Có người chính là đến ta trước mặt mật báo nói vương thượng tướng là bị ngươi hại chết. Cho nên, Tô tiểu thư căn cứ pháp luật quy định, ngươi là phải bị chỗ lấy xử bán. Tô duyệt nghe được vương lão cũng không có một tia kinh hoàng thất thố, nàng chỉ là dùng khỏe mắt quét mắt một bên vẻ mặt âm trầm vương lão, chào phúng gợi lên khỏe miệng nói, Nga! Vương lão ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi. Có ảnh chụp. Vẫn là có cái gì thật thật tại tại chứng cứ. Nếu giống vương lão ngươi nói như vậy, ta cũng nói là ngươi hại chết vương thượng tướng. Vậy ngươi không phải cũng nên hiện tại liền tự hành xử bán. Ha ha! Cái gì đầu bóc? Ngươi! Hảo! Hảo! Vậy ngươi lại có cái gì chứng cứ nói không phải ngươi hại chết vương thượng tướng? Nếu ngươi thật sự không có đã làm cái gì, ngươi khác trở về mật báo nói ngươi hại chết vương thượng tướng. Tô Tiểu Thư ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý. Vương lão bị Tô Duyệt nói một nghẹn, nhưng là hắn cũng không tính toán như vậy dễ dàng liền buông tha Tô Duyệt, hắn còn chuẩn bị dùng cái này tới bộ ra Tô Duyệt không gian sự tình đâu. Bất quá Tô Duyệt lại há là dễ dàng như vậy bị Vương lão cấp trấn trụ, Tô Duyệt đôi tay ôm cánh tay, sau đó lười nhác ỉ ở mềm mại trên sofa mặt, lạnh lùng quét mắt Vương lão, cười lạnh nói: "Kia Vương lão ngươi lại có cái gì chứng cứ nói không phải ngươi hại chết Vương thượng tướng?" Nếu ngươi không có làm qua, Ta vì cái gì muốn nói là ngươi hại chết vương thượng tướng đâu. Vương lão ngươi cũng không cần làm vô vị phản kháng. Ngươi liền thừa nhận ngươi sợ hãi vương thượng tướng uy hiếp tới rồi ngươi vị trí, cho nên ngươi liền nhẫn tâm giết hắn. Yên tâm lạp. Các ngươi chính phủ không phải nói thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm sao. Ngươi ngoan ngoán nhận tội, sẽ không đem ngươi xử bán, nhiều nhất chính là đào quyết đi. Ha ha. Tô Duyệt nói xong lúc sau còn chào phúng cười hai tiếng. Sau đó vẻ mặt hận sắc không thành thép nhìn vương Lão đã tức giận đến không ngừng chịu động mặt ra, tấm tắt hai tiếng quay đầu đi khó được xem kia trường tức giận đến biến thành màu đen cúc hoa mặt. Lúc này vương Lão bị tô duyệt nói mấy câu tức giận đến đột nhiên liền phải đứng lên bạo phát, bất quá tưởng tượng đến mục đích của hắn vẫn là nghiến răng nghiến lợi nhìn xuống, hắn già nua tay gắt gao bắt lấy hắn sở ngồi ghế rửa tay bính. Ai nha huy, người lão nhân này ra nhưng thật ra tay chân nhẹ nhàng một chút a. Nhưng đừng đem chúng ta này đem vô tội ghế rửa cấp chặt đức, ngươi như vậy chúng ta đều sẽ cho rằng ngươi có phải hay không lập tức liền phải hiện trường đối chúng ta hành hung. Ta nói ngươi lão nhân này cũng đúng vậy, như vậy ra rồi, không hảo hảo ngồi ở ngươi văn phòng đương ngươi căn cứ người phụ trách, thế nhưng suốt ngày nơi nơi chạy lung tung, cũng không sợ chết ngươi thọ đầu. Ngồi ở một năm vương tráng nhìn vương láo gắt gao bóp chặt kia căn một chất ghế rửa, không khỏi dùng hắn lớn giọng giống lên còn không đợi một bên khí cả người rút gân vương lão phát tác ngồi ở vương tráng bên người vương hoa mẫn một chút liền bật cười nàng ôn nhu sờ sờ vương trắng đầu giả mù xa mưa rào hừ nói người nhà đừng nói bậy người này ra không phải đầu vóc chịu sao đừng cùng hắn chấp nhặt ngươi vốn dĩ liền thường xuyên động kinh vương hoa mẫn nói xong vương trắng còn hắc hắc đối với vương hoa mẫn cười hai tiếng lần này tiểu mẫn vô dụng lực chụp tóc của hắn ngược lại như vậy ôn nhu sờ hắn Xem ra mị lực của hắn đang ở dần dần tăng lên Trong lòng Mỹ mạo phao phao vương tráng quyết định kiên quyết thực hành vương hoa mẫn chính sách Hắn có chút ghét bỏ quét mắt sắc mặt biến thành màu đen Khỏe mắt phiếm hồng vương lão liếc mắt một cái Liền biểu môi liền rời đi tầm mắt Dường như nhiều xem vương lão liếc mắt một cái Liền phải giảm thọ giống nhau Hảo A Tô tiểu thư các ngươi đây là có ý tứ gì Các ngươi chính là dùng như vậy thái độ đối đái ta căn cứ này người phụ trách Vương lão không để ý tới một bên Vương Tráng cùng Vương Hoa Mẫn, tiếp tục đem lửa đạn nhắm ngay Tô Duyệt. Tô Duyệt đem trong tay ly nước phịch một tiếng đặt ở trước mặt pha lê trên bàn trà, lạnh băng thị huyết lật màu đỏ con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm Vương lão, đỏ thắm cánh môi hơi hơi mở ra, phun ra lạnh băng không có một tia độ ấm lời nói, "Chúng ta liền thái độ." "Vậy ngươi lại là cái gì thái độ?" "Muốn người khác tôn trọng ngươi, liền phiền toái ngươi chưa học được tôn trọng người khác." thảo chúng ta nơi này không chào đón ngươi này tôn đại phật không có chuyện đừng nói lung tung rối loạn vô nghĩa đi thôi vương lão gắt gao bóp chặt một chất ghế dựa tay mính bởi vì dùng sức quá độ kia bàn tay thượng gân xanh đều phình phình mạo lên làm người lo lắng kia mạch máu có thể hay không bởi vì dùng sức quá mạnh mà bạo liệt mở ra vương lão thật sâu hút hai khẩu khí trong lòng không ngừng nói cho chính hắn vì không gian hết thảy đều là vì không gian hắn nhẫn Rốt cuộc vương Lão ở quan trường lăn lộn như vậy nhiều năm, kia tâm tính cũng không phải người bình thường có thể bằng được. Ngày thường hắn cảm xúc rất ít bởi vì ngoại tại nhân tố đã chịu ảnh hưởng. Bất quá lần này thật là tô duyệt đám người kia quang minh chính đại đối hắn làm lơ cùng ghét bỏ mà làm hắn bị đả kích. Bất quá vương Lão cũng ở mấy cái hô hấp chi gian đem tâm tình của hắn điều chỉnh lại đây. Trên mặt tâm trầm âm độc biểu tình cũng thu liếm lên, tiếp tục thay một bộ hòa khí biểu tình. Vương Lão ôn hòa nhìn tô duyệt, sau đó cười nói: "Tô tiểu thư ngươi xem các ngươi thật là chịu không nổi nói dỡn, ha ha. Ta cái này lão nhân còn không phải cho các ngươi khai nói dỡn, ta tự nhiên là tin tưởng tô tiểu thư ngươi nói, sao có thể sẽ tin tưởng một cái không tương quan người nói đâu? Kỳ thật ta cũng biết, tô tiểu thư ngươi thực lực cường hãn, tự nhiên sẽ lọt vào rất nhiều người ghen ghét, cái này là nhân chi thường tình. Ta Vương Lão tự nhiên không phải là phi chẳng phân biệt." Hơn nữa chúng ta căn cứ hiện tại bức thiết yêu cầu giống tô tiểu thư ngươi nhân tài như vậy. Ta đặc biệt hy vọng tô tiểu thư có thể gia nhập chúng ta chính phủ, cho chúng ta chính phủ hiệu lực, đem chúng ta căn cứ xây dựng càng thêm khổng lồ cùng kiên cố. Như vậy đi, ta trực tiếp cấp tô tiểu thư ngươi an bài một cái đã nhẹ nhàng đãi ngộ lại tốt trước vị đi. Không bằng ngươi làm ta chuyên trách đặc trợ đi, như vậy toàn bộ căn cứ ra tới ta, bất luận kẻ nào đều sẽ đối với ngươi cung cung kinh kính. Hơn nữa nguyên này đó thân nhân ta đều có thể ở trong quân an bài tốt thanh nhàn chức vị cho bọn hắn. Nói xong lời nói, Vương lão nhìn quét liếc mắt một cái Tô Duyệt đám người, nhìn đến Tô Duyệt bọn họ trong mắt đều hiện lên nghi hoặc, Vương lão vừa lòng gợi lên khỏe miệng cười cười, có phản ứng liền hảo, có phản ứng đã nói lên việc này có môn. Người sao? Sống cả đời này ai không nghĩ đứng ở chỗ cao hưởng thụ đâu? Tô Duyệt là người, cho nên nàng cũng sẽ không liền ngoại đương nhiên mấy thứ này hắn chính là sẽ không bạch góp. Vương lão ngày hôm qua từ Tô Duyệt nhà này bên trong trở về lúc sau liền suy nghĩ rất nhiều chuyện, hắn cũng không có xúc động trực tiếp liền xông lên đi từ Tô Duyệt nơi đó đoạt không gian. Đầu tiên không nói hắn không biết Tô Duyệt cái này không gian đến tuột cùng là như thế nào sử dụng, liền chỉ cần nói Tô Duyệt năng lực cùng nàng lúc này còn có được không gian, khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền tính là muốn giết chết Tô Duyệt, hắn cũng sẽ có hoàn toàn bảo đảm bảo đảm lúc sau mới có thể thực hành. Hơn nữa nếu Tô Duyệt chết mất, không gian cũng đi theo Tô Duyệt chết mà biến mất không thấy nói, như vậy hắn sợ làm hết thể chính là hưởng phí. Nhưng là làm hắn cứ như vậy trơ mắt từ bỏ cái này nghịch thiên không gian, hắn vương lão là chết cũng không muốn. Cho nên vương lão suy nghĩ cả một đêm rốt của quyết định, đầu tiên là dùng vương thượng tướng bị Tô Duyệt hại chết chuyện này hù dọa hù dọa Tô Duyệt, nếu có thể hù dọa đến Tô Duyệt. Là có thể kiểm chế nàng, có thể kiểm chế nàng như vậy được đến không gian tự nhiên liền không phải rất khó. Nếu vô pháp hù dọa trụ Tô Duyệt nói, như vậy liền dùng lợi dụ, cho Tô Duyệt bọn họ mọi người địa vị cao. Đến lúc đó Tô Duyệt những cái đó người nhà bằng hữu toàn bộ đều ở trong tay của hắn, còn sợ nàng phản kháng hắn sao. Bất quá không có cấp vương lão càng nhiều thời giờ ở trong lòng mặt y y, một bên vương tráng lại lần nữa kích động hét lớn, người đầu vóc quả nhiên động kinh. Náo tàn đi. Như vậy chức vị như vậy dễ dàng liền cho chúng ta này đó không có đương quá quan người. Liền ta cái này bình thường dân chúng đều biết này làm quan không phải có thể cho đùa. Người chỗ ngồi một cái căn cứ người phụ trách, thế nhưng như vậy không đem những việc này nhi đương hồi sự nhi. Người lúc trước là như thế nào lên làm căn cứ người phụ trách ra. Chẳng lẽ cái này bầu chọn thời điểm là phản tuyển. Ít nhất phiếu nhất bổn nhất náo tàn nhân tài có thể đương. Thật là kỳ quái. Vương Tráng nói xong kỳ quái gai gãi đầu của hắn, sau đó dùng xem ngu ngốc bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Vương Lão, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ha ha ha. Vương Tráng ngươi nhà quá đáng yêu. Ha ha. Cười chết ta. Ngươi nhà cũng quá thành thật hay. Một bên Vương Hoa mẫn ở Vương Tráng tiếng nói vừa dứt thời điểm liền nhịn không được bật cười. Kỳ thật như vậy không có gì buồn cười. Nhưng là Vương Tráng không phải cố ý tổn hại Vương Lão, Biết rõ cố hỏi. Vương tráng trong lòng là thật sự như vậy tưởng, chính là điểm này làm vương hoa mẫn cười đến không được. Nghe xong vương tráng nói, tô Lão mẹ bọn người có chút buồn cười, cái này vương tráng này mở miệng thật là. Vương Lão bị vương tráng nói nghẹn thiếu chút nữa một hơi không có hô hấp đi lên, hắn hung hăng chừng mắt nhìn mắt không thể hiểu được vương tráng, trực tiếp làm lơ vương tráng, đem tầm mắt rừng ở tô duyệt trên người. Tô tiểu thư, đương nhiên thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa. Ta có thể cho người này đó danh lợi, nhưng là Tô Tiểu Thư hay không cũng muốn trả giá điểm thứ gì mới được đi. Ngươi cũng không thể làm ta Vương Láo quá mệt đi, rốt cuộc muốn đem các ngươi như vậy vài người lộng tiến chính phủ bên trong, hơn nữa là muốn lại nhẹ nhàng quan chức còn không thấp vị trí. Tô Tiểu Thư ngươi nói đúng đi. Vương Láo trên mặt dùng sức bài trừ nở nụ cười nhìn Tô Duyệt, hướng dẫn từng bước nói. Tô Duyệt trên mặt vẫn như cũ là kia phó tản mạn biểu tình cũng không có bởi vì vương lão đưa ra này đó dụ hoặc mà chớp một chút đôi mắt càng đừng nói tâm động lúc này tô duyệt rốt cuộc quay đầu đem tầm mắt dừng ở vương lão trên người bất quá kia tầm mắt cũng không phải là vương lão trong lòng dự tính kích động thần sắc tô duyệt lúc này tràn đầy trào phúng nhìn vương lão chính là giống đang xem một cái vai hề giống nhau vương lão ta tưởng ngươi lầm một việc nay hết thể đều là ngươi ở nơi đó tự quyết định chúng ta nhưng không ai đáp ứng ngươi Chúng ta cũng không có cái kia lòng tham. Tựa như ta đồng đội nói, ngươi thân là một cái căn cứ người phụ trách, gánh vác toàn bộ căn cứ trách nhiệm, thế nhưng như vậy trò đùa đem này đó chức vị cho chúng ta này đó đối chính phủ rốt đặc cán mai người. Ngươi thật sự. Ai? Ngươi đi đi. Đừng nói chuyện. Chạy nhanh đi thôi. Chúng ta nói với ngươi bất luận cái gì sự tình đều không có hứng thú. Tô Duyệt vẻ mặt phiền chán nhìn vương lão trực tiếp không lưu tình chút nào mở miệng châm chọc cùng đuổi người vương lão nghe song tô duyệt nói mặt cứng đờ bất quá vương lão lại sẽ không như vậy từ bỏ làm được hắn tình trạng này người ra mặt không phải giống nhau hậu vì thế vương lão tiếp tục dụ hoặc nói tô tiểu thư vẫn là suy xét rõ ràng ngươi ngắm lại các ngươi về sau nhưng đều là quản chính gia đình kia phân thể diện là mỗi người đều hâm mộ không tới mà hết thể này chỉ cần tô tiểu thư ngươi trả giá một chút đồ vật liền có thể Sao lại không làm đâu? Nghe song vương lão nói Tô Duyệt không kiên nhẫn tao mày, một bên khúc lánh nhìn Tô Duyệt nhân mày, máu lạnh mà tàn ngược con ngươi nhìn chầm chầm vương lão, ngữ khí lạnh băng đến xương, mặt dày mày dặn cũng thật không thích hợp ngươi. Ngươi không có nghe được nhà ta chủ nhân kêu ngươi đi sao? Có phải hay không muốn kêu ngươi lăn ngươi mới có thể lăn? Nói tiếng người có phải hay không nghe không hiểu? Hảo hảo hảo! Rất tốt ta, Tô Duyệt! các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không? các ngươi hôm nay như vậy liền không cần hối hận. vương lão nói tới đây đột nhiên một đốn cũng không thể làm tô duyệt bọn họ đề cao phòng bị, vì thế vương lão liền tiếp tục nói, hừ. về sau có cái gì chuyện phiền toái tình cũng không nên tới tìm ta. vẫn là về sau các loại khen thưởng phong phú nhiệm vụ, các ngươi cũng đừng nghĩ tiếp. đi. vương lão nói xong trực tiếp từ ghế trên đứng lên trực tiếp mang theo hắn phía sau mấy chục cái hung ác binh lính rời đi tô duyệt bọn họ nhà ở, sau đó một đường lái xe rời đi ánh mặt trời tiểu khu. Ngồi ở xe thượng vương lão một hơi gắt gao nghẹn ở hắn ngực chỗ, thượng không tới không thể đi xuống, nghẹn đến mức hắn khó chịu đứng ngồi không yên, lúc này vương lão thật sự muốn đem tô duyệt bọn họ toàn bộ cấp đại tá thám khối. Hắn vương lão chưa từng có chịu quá như vậy quang minh chính đại nhục nhã, nay toàn bộ căn cứ đều là của hắn. Hắn chính là căn cứ này hoàng đế, ai dám chọc hắn. Cũng chính là tô duyệt này nhất ba người đáng chết, luôn là không thuận hắn ý, quả thực tức chết hắn. Hắn hiện tại liền muốn mang này mấy chục hào người trực tiếp lại giết bằng được tô duyệt bọn họ nơi đó. Cái gì đều mặc kệ đem tô duyệt bọn họ làm nhục một phen lấy tiêu hắn trong lòng chi hận. Nhưng là vương lão lý trí nói cho hắn không thể làm như vậy. Hắn nhưng không có quên cái kia dị năng giả nói cho hắn những lời này đó. Tô duyệt sức chiến đấu thật là đáng sợ có thể đem những cái đó biến dị động vật như vậy dễ dàng giết chết nữ nhân, nơi nào có thể dễ dàng như vậy liền giết nàng. Muốn sát nàng, yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, không thể từ nàng trên người xuống tay, bất quá nàng luôn là cùng nàng những cái đó các đồng đội ngốc tại cùng nhau, làm hắn hiện tại đều bắt được không cơ hội thu thập bọn họ, bất quá từ từ tới, tổng hội có lỗ hổng nhưng toàn Tường hào lúc sau vương lão bất đắc di thở dài, xem ra trước mắt còn không thể động tô duyệt, Ít nhất hắn ở không có nắm lấy Tô Duyệt trí mạng điểm thời điểm, không thể động nàng. Cho nên lúc này Vương lão chỉ có thể ngạnh sinh sinh ở trong xe khí phổi đều phải tạc rất cũng không thể có điều động tác. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Tô Duyệt chính là một cái khó gặm xương cốt, không chỉ có gặm bất động, còn khái hắn răng đau. Bên này Vương lão rời khỏi sau, Tô Duyệt đám người biểu tình đều có chút nghiêm túc, đối với Vương lão đột nhiên tự mình đã đến Thậm chí nói như vậy nhiều nói phi thường khó hiểu, làm không rõ cái này Vương lão muốn làm cái gì. Lão đại, ngươi nói cái này Vương lão là phát cái gì thần kinh a? Vì cái gì trong chốc lát uy hiếp ngươi, trong chốc lát lại mượn sức ngươi? Thật sự kỳ quái. Một bên Vương Hoa mẫn nhìn Tô Duyệt phi thường tò mò hỏi. Tô lão mẹ cũng có chút lo lắng nhìn Tô Duyệt, ngữ khi có chút nôn nóng nói, "Duyệt, Duyệt, cũng không biết hắn ở ngươi đánh cái gì chủ ý?" Ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Cái này lao bất tử, như vậy đại niên kỷ cũng không yên phận một chút, lộng chút lung tung dối loạn đồ vật ra tới. Tô Duyệt nhìn quét một vòng, thấy tô lão mẹ bọn người là vẻ mặt có chút lo lắng biểu tình, không khỏi cười chấn ăn nói, ta các ngươi còn dùng lo lắng. Ta chờ hạ làm tô dạng cẩn thận chú ý một chút bên kia tình huống. Bất quá ta nhưng thật ra sẽ không có sự tình gì, rốt cuộc thực lực của ta bãi tại nơi đó. Vương Lão tạm thời không dám lấy ta thế nào. Ta ngược lại lo lắng các ngươi, có lẽ hắn sẽ đem các người khai đào. Cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta đều không thể là đơn. Xem ra chúng ta hẳn là muốn suy xét rời đi nơi này. Nếu vẫn luôn nói như vậy, ở chỗ này cũng không phải chuyện này. Hảo, đừng động hắn. Chúng ta bắt đầu ăn cơm sáng đi, ăn cơm sáng chúng ta đi ra ngoài nhìn xem thuận tiện làm làm nhiệm vụ. Đến lúc đó biến dị động thực vật ra tới, chúng ta muốn ra căn cứ đại môn liền không có dễ dàng như vậy. Tô Duyệt nói xong liền trực tiếp đi đến trên bàn cơm, đem phía trước thu vào trong không gian mặt phong phú bữa sáng toàn bộ đem ra, hiện tại bởi vì lại ra tăng rồi tiểu đệ số lượng, bữa sáng là càng ngày càng phong phú. Tuy rằng tân thu tiểu đệ thể tích tiểu, nhưng là kia ăn uống thật là cùng chúng nó tiểu xảo đáng yêu thể tích hoàn toàn không thành so liệt. Thấy Tô Duyệt nói như vậy, Mọi người cũng không có nói cái gì nữa, cùng lắm thì giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Vì thế đều đem vừa rồi không thoải mái cấp ném tới rồi một bên, ngồi vào trên bàn cơm bắt đầu ăn bữa sáng. Tô Duyệt một bên ăn trong chén bò bít tết, đầu cũng một bên ở không ngừng chuyển. Kỳ thật nàng đối với vương láo hành vi hôm nay cũng là phi thường không thể hiểu được. Nhưng là Tô Duyệt biết trên thế giới này nhưng không có chân chính không thể hiểu được sự tình. Mỗi chuyện phát sinh luôn là có một nguyên nhân. Như vậy vương lão làm như vậy đến tột cùng là cái gì nguyên nhân đâu. Hắn nói như vậy nhiều chính là muốn mượn sức chính mình, bất quá mặt sau hắn nói làm chính mình dùng đồ vật đổi, có lẽ hắn chân chính mục đích là muốn cho chính mình lấy ra thứ gì đổi. Làm nàng lấy ra điểm đồ vật đổi. Trên người nàng có thứ gì đáng giá vương lão như vậy chấp nhất, trên người nàng lại có thứ gì đáng giá vương lão muốn? Không có. Vương lão một cái căn cứ người phụ trách, hắn nghĩ muốn cái gì không có. Nơi nào còn có cái gì thiếu đồ vật? Nơi nào sẽ coi trọng nàng Tô Duyệt điểm này đồ vật? Không đúng. Đột nhiên Tô Duyệt làm như nghĩ tới cái gì, trong lòng đột nhiên dùng mình. Trên người nàng thật là có một cái đồ vật đáng giá vương lao nhớ thương, đó chính là nàng không gian. Nhưng là nàng có không gian sự tình cũng, cũng chỉ có mấy người này biết, căn bản là không có những người khác biết à. Chẳng lẽ ngay lúc đó Tần Lạc là lừa nàng? Chuyện này không có khả năng. Nếu Tần Lạc thật sự lừa nàng, như vậy ở nàng ý hiếp đến hắn sinh mệnh thời điểm liền sẽ nói ra, như vậy hắn ngược lại có điều đường sống, hắn không có khả năng không hiểu. Chẳng lẽ là Việt Trạch? Cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Bất quá tôi duyệt lại là cảm thấy không phải Việt Trạch vấn đề, không có vì cái gì, chính là một loại mãnh liệt dự cảm, nàng biết Việt Trạch sẽ không làm như vậy. Tính, có lẽ là nàng nghĩ nhiều có lẽ vương lão cũng không phải bởi vì nàng không gian. bất quá tô duyệt cũng không có tính toán cứ như vậy đem chuyện này vứt đến một bên mặc kệ. chuyện này quan hệ trọng đại, cần thiết muốn làm rõ ràng. đúng rồi. phía trước ta không ở thời điểm. cái này vương lão đối với các ngươi có hay không chô đặc biệt. cẩn thận ngẫm lại. đột nhiên tô duyệt ngẩng đầu nhìn đang ở ăn cơm mọi người, mở miệng hỏi. đang ở đang ăn cơm, tô lão mẹ đám người bị tô duyệt như vậy đột nhiên vừa hỏi. Đều ngây ra một lúc, tuy rằng không biết tô duyệt như vậy hỏi, nhưng là đều bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lên, bất qua cuối cùng mọi người đều là đối tô duyệt lắc lắc đầu. Duyệt duyệt làm sao vậy? Cái này cùng hắn tìm chúng ta có quan hệ. Ngồi ở tô duyệt bên người tô lão mẹ thế nghi hoặc mọi người mở miệng đối tô duyệt hỏi. Tô duyệt hơi hơi nhíu như mày nói, nếu hắn phía trước đối với các ngươi cũng không có nhiệt đường chỗ, như vậy đại khái chính là bởi vì ta trở về lúc sau mới như vậy. Như vậy hắn tại sao lại như vậy? Ta hoài nghi hắn có phải hay không biết ta có không gian sự tình. Tô Duyệt nói ôm rơi xuống, Tô Lão mẹ liền lo lắng nói, kia làm sao bây giờ? Cái này lão bất tử hỗn đàn, thế nhưng muốn mơ ước người không gian. Đúng vậy. Lão đại, nếu hắn đã biết, thời gian kia liền không dễ làm. Một bên vương hoa mẫn bọn họ cũng theo sát phụ hòa nói, trong lòng cũng là phi thường sốt ruột phải biết rằng nếu không gian chuyện này tuôn ra tới, nên sẽ khiến cho bao lớn hỗn động, kia trường hợp không phải bọn họ tưởng tượng là có thể tưởng tượng ra tới. Tô Duyệt nhìn lo lắng mọi người, Bất Đắc Dĩ cười cười nói, các ngươi trước không cần lo lắng. Đại gia ăn cơm trước đi. Chờ hạ ta tìm Tô Dạng nói một chút, làm hắn đi tra một chút xem có thể hay không tra được chúng ta trở về lúc sau có người nào đi tìm cái này Vương lão. Chúng ta lại nghĩ cách hiện tại ta cũng chỉ là suy đoán. Tuy rằng nghe xong Tô Duyệt nói như vậy, nhưng là mọi người tâm vẫn là lo lắng dẫn theo, vì thế này đốn phong phú bữa sáng liền ở không thế nào nhẹ nhàng bầu không khí hạ kết thúc. Dùng quá bữa sáng lúc sau, Tô Duyệt liền trực tiếp dùng bộ đàm cấp Tô Dạng bắt qua đi, đem hôm nay buổi sáng vương lão sự tình cùng nàng suy đoán nói cho Tô Dạng, làm Tô Dạng đi cha một cha lúc sau liền cùng Tô lão mẹ ra người sống sót căn cứ bên này tô dạng ở cùng tô duyệt thông điện thoại lúc sau trực tiếp liền ném xuống trong tay hắn công tác ra chính hắn văn phòng lúc ấy tô dạng tự nhiên sẽ không ngốc đi lý lao kia một tầng đi dò hỏi những cái đó binh lính chỉ cần hắn vừa hỏi những người đó vương láo lập tức liền sẽ biết những người đó chính là vương láo bồi dưỡng tử trung tô dạng quyết định đi lầu một chính phủ đại sảnh đi xem có hay không dấu vết để lại tô dạng vừa mới hạ đến lầu một thời điểm Liền nghe được phía dưới cái cỏ ấm ý, tô dạng không khỏi hơi chút đi ra phía trước một ít. Tô dạng đi ra phía trước vừa thấy, liền nhìn đến nhất bang ăn mặc dáng vẻ lưu manh nam nhân ở chính giữa đại sảnh không ngừng giống to kêu to. Mà chính phủ đại lâu các binh lính đang ở ngăn cản bọn họ. Tô dạng là nhận được này bang nhân, là trong căn cứ mặt một cái tương đối có thực lực dị năng giả đội ngũ. Gọi là bất bại dị năng đội. Cái này trong đội ngũ mọi người đều là dị năng giả. Cũng bởi vì như vậy cái này dị năng giả đội ỷ vào bọn họ có thực lực luôn là gây chuyện thị phi, nhưng là chính phủ phương diện này lại bởi vì bọn họ thực lực lựa chọn dung túng. Mà bọn họ cũng ỷ vào chính phủ loại này coi thường thái độ, hành vi càng thêm quá mức, bọn họ thường xuyên đem một ít tư sắc xinh đẹp lại không có thực lực hoặc là trô rửa nữ nhân đoạt lại đi muốn làm gì thì làm. Bất quá không biết lần này bọn họ lại là bởi vì sự tình, thế nhưng náo đến chính phủ đại lâu tới. Đương nhiên tô dạng nhưng không có như vậy hảo tâm tiến lên đi giải quyết loại này chuyện phiền phái tình, hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm đâu. Đang ở lúc này, tô dạng đột nhiên nghe được bên cạnh có hai người ở một bên chỉ vào bất bại dị năng giả đội nói, À, này giúp nam nhân lúc này mới đến. Tiểu Mỹ đã sớm không biết bị ngày hôm qua nam nhân kia tra tấn thành cái dạng gì đâu. Bất quá tiểu Mỹ cũng đúng vậy. Cái này mới từ vê đút tỉnh trở về nam nhân muốn tìm vương lão. Nàng liền dùng bộ đảm thông chi một chút bái, cố tình muốn như vậy tiêu ngạo, cũng nên nàng bị tội. Băng không ngày thường luôn là một bộ cao cao tại thượng, nhiều băng thanh ngọc khiết bộ dáng. Nàng kia điểm sự tình cho rằng chúng ta không biết sao. Sau đó một người khác còn nói thêm, đừng động này đó, ta nói cho người, ngày hôm qua cái kia tuổi trẻ nam nhân cũng không thể xem thường. Ta chính là nhìn đến hộ tống hắn rời đi kia hai cái binh lính chính là vương láo bên người. Xem ra hắn chỗ rửa nói không chừng chính là vương lao đâu. Hiện tại có náo nhiệt nhìn Tô dạng nghe đến đó đôi mắt không khỏi sáng ngời, sau đó đi đến hai nữ nhân bên người, dơ lên một cái gương mặt tươi cười, hỏi, các ngươi hảo, ta quấy rầy một chút. Các ngươi biết ngày hôm qua sự tình sao? Có thể cùng ta cẩn thận nói một câu sao? Hai cái đang ở kề thai nói nhỏ nữ nhân, đột nhiên nhìn đến Tô dạng trong mắt không khỏi hiện lên kinh hỉ nghe được Tô dạng nói, Hai nữ nhân tranh tiên cường sau cùng đối tô dạng tưởng tận không thể tưởng tận đem ngày hôm qua sự tình vui vẻ nói cho tô dạng nghe. Tô dạng nghe xong lúc sau trong mắt hiện lên một mặt ngưng trọng, sau đó nhìn hai cái vẻ mặt vui sướng nhìn hắn nữ nhân, lễ phép nói một tiếng tạ lúc sau liền trực tiếp xoay người chiều trên lầu hắn văn phòng đi đến. Tô dạng đi vào văn phòng lúc sau, biểu tình ngưng trọng cầm lấy bộ đàm bắt thông mấy cái hào bất động thanh sắc từ bên dò hỏi một chút. Đương tô dạng cuối cùng treo lên bộ đàm thời điểm, tô dạng trên mặt ngừng trọng không chỉ có không có giảm nhỏ, ngược lại càng thêm nồng hầu. Hắn vừa mới từ mặt khác mấy cái đồng sự nói bên trong nói bóng nói gió hỏi ra điểm đồ vật ra tới, thật là ở ngày hôm qua buổi chiều cùng buổi tối thời điểm, vương lão liền triệu tập một đám mạnh nhất dị năng giả binh lính qua đi, nói là tùy thời đợi mệnh, nhưng là cũng không biết sự tình gì, vương lão cũng không có để lộ một chút. Xem ra hiện tại muốn trước tìm được cái kêu kêu đại hồng người trẻ tuổi, xem hắn đến tuột cùng là đối vương lão nói gì đó. Mà đang ở lúc này, tô dạng văn phòng đại môn đột nhiên bị mở ra, một đội khuôn mặt hung ác hạng nặng võ trang binh lính trực tiếp đi vào tô dạng trong văn phòng mặt. 103 không gian chi uy bước lợi dụ. Này một đội sắc mặt không tốt không thỉnh mà nhập các binh lính, vừa vào cửa chút nào không cho tô dạng phản ứng thời gian, liền có hai cái binh lính tốc độ tấn mạnh hướng tô dạng phóng đi. Tô dạng vốn dĩ có chút nghi hoặc những người này vì cái gì đột nhiên xâm nhập hắn trong văn phòng mặt, nhìn đến trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn hai cái binh lính, tô dạng trong lòng dùng mình liền biết không hảo. Tô dạng đang chuẩn bị bắt đầu dùng hắn ẩn thân dị năng thời điểm, đột nhiên răng rắc một tiếng, hai tay của hắn hai chân đã bị sắt thép tính chất đặc biệt còng tay cùng chân khảo cấp khảo ở. Tô dạng vội vàng dùng sức dây rửa lại căn bản là vô pháp lay động này sắt thép chế tạo còng tay cùng chân khảo. Một bên hai cái binh lính, một người bắt lấy tô dạng một bên cánh tay, lạnh giọng nói, không cần làm vô vị dây rủa Đi thôi. Nói xong hai cái binh lính liền dùng lực chế trụ tô dạng thân thể, lôi kéo hắn liền hướng ra phía ngoài đi đến, dư lại những cái đó binh lính đem tô dạng văn phòng khôi phục thành nguyên dạng lúc sau, cũng đi theo lui ra tới, sau đó tô dạng đã bị chúng binh lính mang theo triều vương lao văn phòng đi đến. Tô dạng vừa mới bị những cái đó bọn lính mang đi. Bên tiêu trên hàng hiên liền đi xuống tới một cái người, hắn nhìn bị mang đi tô dạng, trong mắt hiện lên một mặt ngưng trọng, túi đầu nghĩ nghĩ lúc sau liền trực tiếp liền xoay người nhanh chóng rời đi. Mà lúc này bị bọn lính áp chế tô dạng cũng chấn định xuống dưới không có lại dây ruộng, nhưng là hắn chính là có chút tò mò cái này vương láo vì cái gì muốn bắt hắn đâu. Sẽ không bởi vì hắn cùng tô duyệt phía trước quan hệ hơi chút hảo một chút cư như vậy đi, chẳng lẽ là nơi nào làm lỗi. Tô Dạng vẫn luôn bị những cái đó binh lính đưa tới Vương lão nơi tầng cao nhất, những cái đó binh lính ở đi đến hàng hiên khẩu thời điểm đối hàng hiên khẩu mặt trên thủ các binh lính được rồi một cái quân lễ lúc sau, liền mang theo Tô Dạng chiều Vương lão văn phòng đi đến. Bọn lính đầu tiên là cung kính gõ gõ văn phòng cửa phòng, nghe được Vương lão thanh âm lúc sau, mới mở ra cửa phòng đè nặng Tô Dạng hướng bên trong đi đến. Tô Dạng đi vào đã bị những cái đó binh lính đột nhiên đẩy, liền đẩy đến Vương lão trước mặt. Những cái đó bọn lính cũng không có đi ra ngoài, mà là vây canh giữ ở vương lão chung quanh, để ngừa tô dạng làm ra cái gì thương tổn vương lão sự tình. Tô dạng nhìn đến này phúc cảnh tượng, trong mắt trào phúng chợt lóe mà qua, hắn như bây giờ còn có thể làm cái gì không thành, dùng đến như vậy một bộ khẩn trương tư thế sao? Vốn dĩ đang ở làm công vương lão ngẩn đầu nhìn đứng ở trước mặt hắn mang theo còng tay chân khảo tô dạng, vùng trong tay bút máy. Sau đó nhàn nhã lưng rửa ở mềm mại ghế rửa thượng, trên mặt mang theo thân hòa tươi cười nói, tô thiếu đem chúng ta lại gặp mặt. Ha ha! Tô dạng quét mắt đầy mặt là cười vương lão hiện tại chỉ có một cổ muốn xe xuống trên mặt hắn kia rối trá làm ra vẻ ghê tẩm gương mặt tươi cười, bất quá này chỉ là tô dạng trong lòng ngẫm lại mà thôi. Tô dạng trên mặt vẫn như cũng là kia phò ôn nhuận bộ dáng, Ngữ khí cũng gợn sóng bất kinh hỏi, vương lão ngươi đây là có ý tứ gì? Không phân xanh đỏ đen trắng khiến cho người cho ta mang theo mấy thứ này. Tuy rằng ngươi là căn cứ người phụ trách, cũng không có cái này quyền lợi. Nào chỉ tô dạng nói ôm rơi xuống, vương lão liền nhìn tô dạng ha ha ha cười to ra tới, dường như tô dạng nói gì đó khôi hài chê cười giống nhau, làm hắn cười ngã trước ngã sau. Đột nhiên vương lão đột nhiên dừng lại trên mặt ý cười, sau đó cao cao tại thượng nhìn tô dạng, kiêu ngạo nói, tô thiếu đem a, Tô thiếu đem. Những cái đó phía chính phủ đồ vật ở trong mắt ta chính là cái dám. Ta vương lao muốn làm cái gì còn dùng những người khác nhúng tay quản thúc. Hiện tại căn cứ mấy phương thế lực đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại ta mới là đầu to. Ai dám nhúng tay chuyện của ta, đó chính là cùng ta đối nghịch, đó chính là tìm chết. Nói nơi này vương lão hơi chút tạm dừng một chút, từ bàn làm việc mặt trên hộp thuốc bên trong lấy ra một chi yên bậc lửa, thưởng thụ hút hai khẩu lúc sau sau đó đem trong miệng sương khói chiều tô dạng phun đi nhìn tô dạng chán ghét như mày vương lão ngược lại ha ha phá lên cười sau đó nhìn tô dạng tiếp tục nói tô thiếu đem ngươi lúc này khẳng định phi thường tò mò ta vì cái gì sẽ đột nhiên làm ngươi đem ngươi bắt lên đúng không ha ha không thể tưởng được luôn luôn giữ mình trong sạch tô thiếu đem cuối cùng vẫn là quỳ gối ở một nữ nhân váy hạ bất quá ta cũng có thể lý giải tô duyệt nữ nhân này thật sự là mỹ tác kia dáng người kia dung mạo nhưng đến không được a. Tô Dạng ôn nhuận mặt mày phía trước hiện lên một màn sắc ý, hắn thần sắc lãnh đạm nhìn Vương lão kia trường cười thành cúc hoa mặt già, cũng không có mở miệng nói chuyện. Tô Dạng như vậy Vương lão cũng không có sinh khí, trên mặt vẫn luôn mang theo sung sướng tươi cười, tiếp tục chịu hai điếu thuốc mở miệng nói, không nói lời nào. Liên tính là cam chịu đúng không? Ha ha. Bất quá liền tính ngươi gái lại ta cũng không tin. Ngươi khẳng định đối này hết thảy phi thường nghi hoặc phi thường tò mò phi thường khó hiểu đúng không? Vương Lão nói nơi này ra vẻ thất vọng thở dài nói, tô thượng tướng a vốn dĩ ta còn chưa tin. Phía trước có cái cùng các ngươi cùng nhau từ dê tỉnh trở về dị năng giả chính là nói cho ta, ngươi chính là có một lần kêu tô duyệt kêu chủ nhân đúng không? Vốn dĩ đi đối với tô thiếu đem ngươi ngày thường tốt đẹp biểu hiện cùng nghiêm cẩn tác phong, Vương Lão ta cũng là không tin. ai Chính là ngươi hoàn toàn làm ta thất vọng rồi. Ngươi! Vương lão lời nói còn không có nói chuyện, đã bị tô dạng lạnh giọng ngắt lời nói, có thể đừng như vậy ghê tầm sao. Vô nghĩa một đồng lớn, mặt cười cùng đóa thảm bại cúc hoa giống nhau, còn tự cho là ngươi rất xoáy khí là không. Muốn nói gì liền nhanh lên nói. Ngươi có kiên nhẫn ta đều không có, bị ngươi này phúc dáng vẻ thận đến hoảng. Tô dạng nói vừa nói xong, vương lão trên mặt biểu tình liền đột nhiên cứng đờ. Nhìn Tô Dạng biểu tình cũng đã không có phía trước rối trá ý cười, sắc mặt trở nên âm trầm. Tô Dạng nói làm Vương lão nghĩ đến buổi sáng thời điểm bị Tô duyệt kia nhất ba người nhục nhã cảnh tượng, thật là một toa, thế nhưng liền mắng chửi người nói đều là không có sai biệt. Vương lão nhìn Tô Dạng lạnh lùng hừ một tiếng, ngữ khí không tốt nói, "Hừ, ngươi hiện tại cũng cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi cực nhanh. May mắn ta tốc độ mau, ở ngày hôm qua liền đem các ngươi bộ đàm liền tuyến." Bằng không ta còn không biết ngươi cùng tô duyệt phía trước quan hệ như vậy hảo. Bất quá cái này tô duyệt nhưng thật ra phi thường mẫn cảm. Bất quá thì tính sao, nàng bí mật còn không phải bị ta đã biết. Thế nhưng muốn cho ngươi tới tìm hiểu, thử, còn không phải rơi xuống tay của ta bên trong. Bất quá tô thiếu đêm, ngươi hiện tại mới hơn 20 tuổi đi, đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn đại triển khát vọng thời điểm. Cũng không thể bởi vì sai lầm lựa chọn mà hối hận trung thân. Kỳ thật ngươi chỉ cần làm điểm rất đơn giản sự tình, tỉ như nói cho ta tô duyệt không gian đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, còn có thay ta từ tô duyệt nơi đó bắt được cái kia không gian, ta liền có thể lập tức phóng thích ngươi, thậm chí trực tiếp thăng ngươi vì căn cứ thượng tướng. Về sau ngươi chính là tâm phúc của ta, tuyệt đối một người dưới vạn người phía trên. Thậm chí ta mất đi lúc sau, ta còn khả năng làm ngươi lên làm căn cứ người phụ trách. Thậm chí, Cái kia không gian ta không hề yêu cầu lúc sau, cũng có thể cho ngươi. Ngươi đối nữ nhân kia như vậy mê muội bất quá cũng là vì nàng không gian nguyên nhân đi. Một khi đã như vậy cái này không gian trở thành chính mình, kia chẳng phải là càng thêm tốt đẹp một việc. Nếu ngươi thật sự như vậy thích tô duyệt nữ nhân kia, đến lúc đó ngươi có không gian, nàng còn không ngoan ngoán bái ngươi sinh hoạt, ngươi nói ta nói này đó đúng hay không. Hảo hảo ngắm lại đi người trẻ tuổi. Tô Dạng nghe xong Vương lão, trong lòng không khỏi thở dài, thế nhưng lại như thế này bị phát hiện. Xem ra cái này Vương lão đã ở bắt đầu bố trí đối phó Tô Duyệt, bất quá nghe được Vương lão nói những cái đó dụ dỗ hắn nói, hắn lại là khịt mũi coi thường. Bất quá Tô Dạng lại không có biểu hiện ra ngoài, hắn trên mặt làm ra một bộ đang ở tự hỏi Vương lão lời nói nghiêm túc bộ dáng, trong lòng lại ở không ngừng tính toán nên như thế nào làm. Cuối cùng tô dạng ngẩng đầu gắt gao nhìn trầm trầm vương lão, trịnh trọng hỏi: Ngươi nói chính là thật sự? Chỉ cần ta chiếu ngươi nói làm, có phải hay không hiện tại liền thả ta? Vương lão nghe được tô dạng nói, vừa lòng cười gật gật đầu, nói: Đúng vậy. Chỉ cần ngươi đạt tới yêu cầu của ta, ta tự nhiên là sẽ không như vậy đối đãi ngươi. Bất quá ngươi muốn trước nói cho ta một chút tin tức, làm ta tín nhiệm ngươi mới được a? Vương lão nhưng không ngu ngốc. Tự nhiên sẽ không cứ như vậy thả tô dạng. Tô dạng tâm tư vừa chuyển, nói cho vương lão một ít đổ vật ngược lại tốt một chút, miễn cho hắn vì không gian trực tiếp đem tô duyệt giết. Đến lúc đó ngược lại biến khéo thành vụng, tốt nhất muốn cho vương lão không dám dễ dàng thương tổn tô duyệt sinh mệnh. Nghĩ thông suốt lúc sau, tô dạng trực tiếp mở miệng nói: Nếu ngươi thật sự muốn cái kia không gian nói, là không thể giết tô duyệt. Bởi vì cái kia không gian cùng nàng sinh mệnh tương liên, nếu tô duyệt đã chết như vậy không gian cũng sẽ theo tô duyệt chết mà đi theo biến mất hơn nữa cái này không gian nếu cùng tô duyệt sinh mệnh tương liên như vậy là không có khả năng tách ra tới cho nên ta để cái ý kiến nếu vương lão ngươi thật sự đối cái này không gian như thế cảm thấy hứng thú cũng bất quá là để ý nó công năng cho nên vương lão ngươi vẫn là cùng tô duyệt giao hảo tương đối hảo như vậy đối mọi người đều hảo vương lão nghe xong tô dạng nói cũng không có tỏ thái độ Hắn đối với tô dạng nói cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, nhưng là cũng không dám hoàn toàn không tin. Nếu thật sự giống như tô dạng như vậy lời nói, xem ra hắn thật sự chiếm khi không thể lấy tô duyệt như thế nào, bất quá tô dạng nói hắn mới sẽ không tán đồng, như vậy nghịch thiên không gian, chỉ có lấy ở chính mình trong tay mới kiên định vững chắc. Hảo. Các ngươi trước mang chúng ta tô thiếu đem đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Vương lão nhìn tô dạng đối bên người các binh lính nhàn nhạt nói. Tô Dạng nghe được Vương lao nói, khẽ cau mày, hắn lạnh lùng nhìn Vương lão, ngựa khí không tốt nói: "Vương lão, ngươi đây là tính toán nuốt lời." Vương lão quét mắt trước mặt sắc mặt không tốt lắm Tô Dạng, ha hả cười hai tiếng, mới mở miệng nói: "Tô thiếu đem ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là làm ta người trước mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Ngươi lời này chỉ là vô khống, ta tổng muốn đi chứng thực một chút đi." Vương lão nói xong cũng không cho Tô Dạng lại lần nữa cơ hội phản bác. Trực tiếp đối bên người các binh lính nói, hảo, các người mang tô thiếu đem đi xuống đi, hảo hảo chăm sóc hảo hắn. Tô dạng nhìn lại lần nữa hướng hắn đi tới những cái đó binh lính, trong lòng cáo giận không thôi, quả nhiên gừng càng già càng cay, hắn nhưng thật ra xem thường toàn bộ vương lão, Thế nhưng phản bị hắn chơi một đạo, bất quá cái này vương lão nghe xong hắn những lời này đó, hẳn là không dám tùy tiện tùy tiện thương tổn tô duyệt tánh mạng. Cuối cùng Tô Dạng bị bọn lính từ bí mật trong thông đạo mặt mang đi ngầm lao ngục bên trong. Vương lão nhìn bị mang đi Tô Dạng, gợi lên khỏe miệng cười lạnh một tiếng. Hắn sao có thể buông tha cái này Tô Dạng, cái này Tô Dạng dường như đối Tô duyệt cũng rất quan trọng, vừa lúc lấy tới uy hiếp Tô duyệt, mà lúc này đang ở căn cứ bên ngoài Tô duyệt đám người, đối với Tô Dạng tao nộ hoàn toàn không biết, Tô duyệt nhìn còn không có phản ứng bộ đàm. Còn tưởng rằng tô dạng đang ở điều tra cho nên cũng cũng không có nghĩ nhiều. Tô duyệt đám người lần này đích đến là dê tỉnh một cái bên cạnh tiểu thành thị, bất quá bởi vì nơi này có thể sử dụng đồ ăn sớm đã bị thu thập xong rồi, cho nên tới nơi này thu thập vật tư người cũng không nhiều. Bất quá tô duyệt bọn họ cũng không thiếu đồ ăn, cho nên tới nơi này chính yếu cũng bất quá là làm tô láo mẹ bọn họ rèn luyện. Bất quá tô duyệt bọn họ còn chưa tới đạt mục đích địa. Phía trước lại đột nhiên chuyển đến một trận tiếng thét chói thai cùng cầu cứu thành nghe được tiếng thét chói thai tô duyệt bọn người nghi hoặc liếp nhau. Theo lý thuyết hiện tại dê tỉnh tang thi rửa sạch không sai biệt lắm, ra tới làm nhiệm vụ dị năng giả nhóm hẳn là sẽ không gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm. Nhưng là hiện tại nghe kia tiếng thét chói thai, rõ ràng là gặp cái gì làm những cái đó dị năng giả kinh sợ cùng vô pháp đối phó tình huống. Thứ quân lái xe qua đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Đột nhiên Tô Duyệt rửa sạch thanh âm ở trong xe mặt vang lên, Tô Duyệt không phải ái lo chuyện bao đồng người, chỉ là nàng dường như nghe được không thuộc về tang thi gạo giống thanh tử trước mặt chuyển đến. Từ quân nghe xong Tô Duyệt nói tự nhiên là không có dị nghị, hắn trực tiếp đem xe chiều phát ra tiếng thét chói thai địa phương khai đi, chuyển qua một đạo cong, ngồi ở trong xe Tô Duyệt đám người liền nhìn đến phía trước cách đó không xa có mấy cái dị năng giả đang cùng mấy chỉ cầu chiến đấu ở bên nhau đây là biến dị động vật đi. Thiên lạc, kia hung ác kính nhìn đều thấm người. Một bên tô lão mẹ nhìn phía trước bị mấy chỉ cẩu cắn xé chật vật bất kham mấy cái dị năng giả kinh hô. Tô duyệt nhìn nhìn phía trước mấy chỉ cẩu, mới mở miệng nói, kia không phải biến dị động vật, là tang thi động vật. Các ngươi thấy bọn nó cả người hư thối những cái đó ra thịt cùng phát mau, còn có chúng nó trở nên trắng đôi mắt, này đó chính là giống nhau tang thi động vật đặc thù Tô lão mẹ đám người nghe xong tô duyệt giải thích, lại lần nữa cẩn thận nhìn kia mấy chỉ tang thi cổ, cả người đông một khối tây một khối lông tóc, trên người biến thành màu đen hư thối làng ra, phiếm xem thường đôi mắt, đại trương miệng cùng với kia bén nhọn màu đen răng nanh, còn có kia không ngừng từ trong miệng mặt chảy ra hắc màu vàng nước miếng. Này đó xem tô lão mẹ đám người hơi hơi nhíu như mày, này tang thi động vật thật sự có đủ ghê tởm, cùng biến dị động vật hoàn toàn vô pháp so sánh với. Ít nhất bọn họ nhìn đến biến dị động vật tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ đều là sạch sẽ. Tô Duyệt nhìn phía trước chiến đấu, đối tô lão mẹ đám người nói, xem ra tăng thi động vật bắt đầu ra tới. Về sau nhật tử đã có thể không có như vậy nhẹ nhàng, lão mẹ các ngươi cũng đi xuống luyện luyện tập đi, chú ý an toàn. Nghe xong tô Duyệt nói, tô lão mẹ đám người hoàn toàn không có dị nghị, hiện tại thừa dịp tăng thi động vật còn không nhiều lắm, nhiều cùng chúng nó chiến đấu ra tăng thực chiến kinh nghiệm. Đối bọn họ về sau tuyệt đối là có chỗ lợi. Tô lão mẹ chính mở cửa xe, phía trước liền chuyển đến giống to thanh, a, Các ngươi những người đó nhanh lên a, Còn ở nơi đó cọ sát cái gì? Ngoa tào. Còn không chạy nhanh cứu người. Nhanh lên a. Đang chuẩn bị xuống xe tô lão mẹ đám người nghe này không khách khí tiếng hô, sắc mặt đều có chút không tốt. Ngươi nhà cầu người cứu người liền không thể hơi chút khách khí một chút. Bất quá Tô lão mẹ đám người cũng không có cùng những người đó chấp nhận, nếu không phải bọn họ vừa lúc dùng này mấy chỉ tang thi cẩu luyện tập, bằng không mới lười đi để ý bọn họ đâu. Tô Duyệt cùng Khúc Lãnh đều lưu tại trong xe mặt cũng không có đi xuống, luôn là phải cho bọn họ càng nhiều đơn độc rèn luyện mới được. Tô Duyệt liền ngồi ở trong xe nhìn Tô lão mẹ Vương Hoa Mẫn Tử quân chương hành Vương Tráng bọn họ mấy cái chiều những cái đó tang thi cẩu phóng đi. Tô lão mẹ ở còn chưa tới đạt những cái đó tang thi cẩu trước mặt thời điểm liền vươn tay vô số sợi tơ chiều những cái đó tang thi cẩu xạ kích mà đi. Ma hỏa hệ dị năng vương hoa mẫn cũng không có dùng nàng hỏa hệ dị năng, nàng trong tay cầm một phen khảm đao trực tiếp liền chiều trong đó một con tang thi cẩu vọt qua đi. Trong tay khảm đao không chút do dự bổ về phía tang thi đủ đầu. Bên này thổ hệ dị năng vương tráng còn lại là dùng hắn thổ hệ năng lực ở những cái đó tang thi cẩu trùng quanh dựng nên rất nhiều thổ thứ, đem những cái đó tang thi cẩu đều ngăn trở ở bên trong, sau đó lại đối bị vây lấp kín tang thi cẩu phát động thổ thứ công kích. Một bên trương hành là thuộc về thủy hệ dị năng, thủy hệ dị năng ở dị năng chung xem như tương đối không có công kích tính năng lực, bất quá trương hành hiện tại đã là tam cấp sắp đột phá tứ cấp, hắn phóng ra ra mũi tên nước vẫn là có uy lực. Từ quân kim hệ dị năng thuộc về khả công khả thủ, bất quá chỉ có thể cận chiến công kích, tô duyệt từ quân trực tiếp ở hắn trên nắm tay bao trùm thượng kim loại tính dị năng, liền chiều trong đó một con tang thi cầu hung ác huy đi. Bất quá một hai chiêu chi gian, mấy người liền chặt chẽ mà ăn ý hợp tác đem này mấy chỉ tang thi cầu cấp trực tiếp tiêu diệt rớt, căn bản là không có một tia chật vật, ngược lại nhẹ nhàng không thôi. Tô lão mẹ mấy người nhẹ nhàng nhưng thật ra có vẻ một bên chật vật một cái khác đội ngũ càng thêm chật vật cùng bất ham. Tô lão mẹ mấy người đối với bọn họ trận chiến mở màn phi thường vừa lòng. Mấy người nhìn nhao cười, sau đó chuẩn bị trở lại xe việt dã bên trong. Vài vị chờ một chút. Đột nhiên mặt sau truyền đến một đạo giọng nam làm tô lão mẹ dừng lại bước chân. Một cái trung niên nam dị năng giả ấn trên người phía trước bị tang thi cẩu móng vuốt bắt được miệng vết thương. Chiều Tô lão mẹ mấy người bước nhanh chạy chậm qua đi, hắn nhìn Tô lão mẹ mấy người vẻ mặt chạy nhanh nói, vừa rồi thật sự cảm ơn các ngươi. Nếu không phải các ngươi, chúng ta mấy cái sợ là thảm. Ca, chúng ta làm gì muốn tạ bọn họ? Thật là. Dị năng giả nói âm vừa ra, Tô lão mẹ bọn họ còn không có nói chuyện, đã bị một đạo có chút bén nhọn giọng nữ cấp đoạt câu chuyện, nữ nhân này đúng là phía trước kêu cứu mạng, lại đối Tô lão mẹ giống to kêu to nữ nhân kia. Nàng phẫn nộ trừng mắt tô lão mẹ mấy người, sau đó hùng hổ chiều mấy người đã đi tới, đứng ở nam dị năng giả bên cạnh, đôi tay ôm chặt lấy nam dị năng giả cánh tay, tiếp tục tức giận nói, hừ, Ca chúng ta đừng cùng những người này nói. Nếu là bọn họ sớm một chút xuống xe tới giết này đó tang thi cậu ngươi cũng không cần bị thương. Nữ nhân nói âm mới vừa rơi xuống, liên lọt vào nam dị năng giả giận trừng sau đó nam dị năng giả chuyển qua tầm mắt ngượng ngùng nhìn tô láo mẹ đám người cười nói thực xin lỗi a các vị ta cái này muội muội chính là cái này tính tình nàng cũng không có ác ý lần này thật sự phi thường cảm tạ các ngươi này chúng ta gặp được cũng coi như là duyên phận không bằng chúng ta hai bên giao cái bằng hữu đi về sau có chuyện đại gia cũng có thể cho nhau hỗ trợ nam dị năng giả bản tính đánh thức hảo bất quá lại có người chính là muốn cùng hắn không qua được, người kia chính là hắn bên cạnh hắn cái kia muội muội. Cái kia nữ dị năng giả nghe xong nam dị năng giả nói, không cao hứng đổ miệng, đôi mắt phình phình trừng mắt Tô lão mẹ đám người nói, thử. Ta ca xem thượng các ngươi là các ngươi phúc khí. Nếu là phía trước các ngươi sớm một chút lại đây sát tang thi cậu ta còn sẽ đồng ý ta ca ý kiến, nhưng là hiện tại các ngươi mơ tưởng, mới không cần cùng các ngươi làm bằng hữu đâu." Nam Dị năng giả nhìn chính mình nguội nguội nói như vậy, quả thực khí muốn đánh người, hắn thật vất vả gặp được mấy cái nhân vật lợi hại, muốn hảo hảo kết giao, tuy rằng nói là cho nhau hỗ trợ, đối phương vài người rõ ràng cùng bọn họ không phải một cái cấp bậc, nơi nào sẽ yêu cầu bọn họ hỗ trợ, đến lúc đó còn không phải đối phương giúp đỡ bọn họ. Cái này muội muội chính là đầu óc không hảo sử, thật là tức chết hắn, hy vọng này mấy cái dị năng giả không cần cùng hắn muội muội chấp nhặt mới hảo. Nghĩ đến đây nam dị năng giả lệnh lùng trừng mắt nhìn mắt hắn bên cạnh muội muội sau đó đem tay nàng từ cánh tay hắn thượng xả xuống dưới, trên mặt hiện ra nồng đậm xin lỗi nhìn tô láo mẹ mấy người, ngượng ngùng nói, thật sự là cho các ngươi chế giới ước. Chúng ta từ nhỏ liền không có cha mẹ, là ta đem ta muội muội một người lôi kéo đại, cho nên cũng không có hảo hảo quản giáo tốt hắn. Hy vọng các ngươi không cần đem nàng tiểu hài từ nói thật sự. Ta ở chỗ này cho các ngươi nói lời xin lỗi. Thật là xin lỗi. Tô lão mẹ vốn dĩ đối với trước mắt hai người kia đều không có hảo cảm, nhìn hai cái kẻ sướng người họa quả thực càng là không kiên nhẫn. Nam dị năng giả nói âm rơi xuống, vương hoa mẫn liền nhịn không được mở miệng, ngươi đừng như vậy. Ngươi không có xem ngươi muội muội kia con nhện mắt đều phải cổ ra tới, chúng ta nhưng sợ hãi nàng đột nhiên phát lại đây ăn chúng ta. Chúng ta cũng không có cái kia phúc khí muốn các người hỗ trợ. Vương Hoa mận nói xong liền lôi kéo tô lão mẹ đi phía trước đi, thật là tức chết nàng, sát điểm tăng thi cậu đều sát không thoải mái, mặt thế gặp được người như vậy chính là phiền nhân, thấy không rõ lắm thực lực của chính mình còn cố tình một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thật là hảo muốn ném nữ nhân kia hai bàn tay a. còn có cái kia nam, thật sự cho rằng bọn họ này nhóm người bao cỏ không thành, thật là hắn hai câu lời nói là có thể thông đồng đi vẫn là trước đêm hắn cặp kia không thuần tịnh đôi mắt rửa rửa rồi nói sau. bất quá gặp được thích lì lợm là liếm nữ nhân, vương hoa mẫn muốn đi sợ là không có dễ dàng như vậy, Này không, cái này nữ dị năng giả nghe xong vương hoa mẫn nói, trực tiếp nhanh chóng chạy đến vương hoa mẫn cùng tô láo mẹ nó trước mặt mở ra đôi tay ngăn trở trụ không cần tô láo mẹ bọn họ đi. sau đó nữ nhân mở miệng liền đối với vương hoa mẫn bắt đầu hét lớn, không chuẩn đi, ai chuẩn các ngươi đi rồi. Ngươi cái này bà tám, ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Cái gì là con mệt mắt? Ta đây là mắt to, ngươi ghen ghét ta. Hâm mộ A. Hận A. hừ, còn nói ta muốn ăn các ngươi. Ngươi cho rằng ta giống ngươi cái này sú bà tám giống nhau hung tàn A. 104 giải cứu chi chiến đấu bùng nổ. Tô Duyệt nhìn tô lão mẹ đám người lo lắng bộ dáng, nhật nhạt cười nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu vương lão thật sự đã biết tô dạng cùng ta phía trước quan hệ, ngắn hạn nội là không có khả năng thương tổn tô dạng. Hôm nay buổi tối ta liền đi xem, tận lực đem tô dạng cấp cứu ra, các ngươi yên tâm đi, có tiểu huyết ảo cảnh hẳn là không có gì vấn đề. Nghe xong tô duyệt nói, tô lão mẹ hơi chút tùng khẩu, bất quá vẫn là lo lắng nhìn tô duyệt lo lắng nói, ngươi cũng tiểu tâm một chút. Tô duyệt cầm tô lão mẹ nó tay cho nàng ăn ủi sau đó tô duyệt quét mắt mọi người. Tiếp tục mở miệng nói, xem ra cái này dê tỉnh cùng hy vọng căn cứ chúng ta sợ là ngốc không chứng kiểu. Cho nên các ngươi đều đem các ngươi đồ vật thu thập hảo, để chúng ta tùy thời rời đi. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, mọi người trên mặt liền lộ ra kinh ngạc biểu tình, bọn họ không có muốn đánh Tô Duyệt sẽ đột nhiên nói phải rời khỏi sự tình. Bất quá phản ứng lại đây mọi người nghĩ nghĩ, cũng biết nơi này sợ là thật sự muốn ngốc không quá đi xuống, cũng liền rất mau tiếp nhận rồi quyết định này. Dù sao bọn họ không có khác thân nhân, chỉ có lao đại cùng này đó đồng bạn, tự nhiên nơi nào đều là ra. Tương phản mọi người không chỉ có không có không tha cùng sợ hãi, ngược lại nội tâm tràn ngập kích động, vẫn luôn ngốc tại nơi này, mỗi ngày trừ bỏ ra cửa làm điểm nhiệm vụ chính là ăn cơ ngủ, đều có chút chẳng ấy, bọn họ đã sớm muốn đi ra ngoài nhìn xem. Tuy rằng bên ngoài thế giới tràn ngập các loại nguy cơ, nhưng là trong lòng mọi người kia không an phận ước số đang không ngừng ngày lên ngay cả tuổi hơi chút lớn một chút tô lão mẹ nghe được phải rời khỏi cái này địa phương trong lòng đều phiếm không biết tên kích động tâm tình lão đại chúng ta đây rời đi nơi này lúc sau chúng ta tiếp theo chạm nên đi nơi nào đâu tinh tình hỏa bạo vương hoa mẫn trước hết mở miệng tò mò đối tô duyệt hỏi nghe xong vương hoa mẫn nói tô lão mẹ bọn họ cũng đều nhìn tò mò nhìn tô duyệt tô duyệt nghe xong vương hoa mẫn hỏi chuyện nghĩ nghĩ vẫn là quyết định y đi theo nàng trước kia quyết định Vì thế Tô Duyệt mở miệng nói, chúng ta đi thủ đô. Vốn dĩ ta phía trước liền không có tính toán vẫn luôn muốn ngốc tại cái này dê tỉnh hy vọng căn cứ. Đặc biệt là hiện tại các loại biến dị động thực vật, tăng thi động vật đều bắt đầu ra tới. Cái này hy vọng căn cứ vật lực cùng nhân lực đều không đủ để chống đỡ lâu lắm. Mà thủ đô ở mặt thế trước các loại vật lực nhân lực đều là tốt nhất, cho nên mặt thế lúc sau nơi đó hẳn là cũng là an toàn nhất. Rốt cuộc các loại đại nhân vật hang ổ đều là ở thủ đô. Chúng ta liền đi thủ đô. Nghe xong tô duyệt nói, vương trắng đột nhiên liền kích động phá lên cười, ngự khí kích động hét lớn. Ha ha! Ta đời này còn không có đi qua thủ đô đâu. Ha ha hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Rốt cuộc không cần mỗi ngày đều vây ở cái này địa phương. Quá sàng lạc. Ha ha! Lần này vương hoa mẫn nhưng thật ra không có chụp vương trắng một cái tác. Mà là ở một bên vui mừng gật đầu tán đồng, khúc lánh bọn họ tự nhiên là không có gì ý kiến, dù sao tô duyệt cái này chủ nhân ở nơi nào bọn họ liền ở nơi nào. Chỉ là một bên tô lão mẹ trên mặt biểu tình đột nhiên có chút phức tạp cùng dối rắm, ngũ cảm mẫn cảm tô duyệt tự nhiên không có sai quá tô lão mẹ nó biểu tình. Tô duyệt méo méo tô lão mẹ ấm áp lòng bàn tay, nhật nhạt cười nói, lão mẹ, đừng nghĩ những cái đó không tương quan người. Chúng ta chỉ cần quá hảo chúng ta nhật tử chính là. Nếu là bọn họ không có mắt tới treo chọc chúng ta, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Lão mẹ ngươi yên tâm đi. Ta và ngươi đều đã không còn là trước đây tay chói gà không chặt không hề năng lực phản kháng vô năng người. Tô lão mẹ nghe xong Tô Duyệt nói, sắc mặt hảo điểm, kỳ thật nàng đảo không phải lo lắng cho mình, chính là lo lắng Tô Duyệt nhìn đến cái kia cha nam cùng cái kia cha nữ sẽ thương tâm mà thôi. Bất quá Tô Duyệt đều nói như vậy, nàng cũng liền không hề dối dám. Quyết định hào lúc sau, Tô lão mẹ đám người liền nghe Tô Duyệt nói từng người đi thu thập chính mình đồ vật, để có thể tùy thời đem hành lễ hướng Tô Duyệt không gian một ném, liền vui vui sướng sướng rời đi cái này làm cho bọn họ phi thường không thoải mái hy vọng căn cứ. Người đêm nay chính mình đơn độc đi. Vẫn như cũ đứng ở Tô Duyệt bên cạnh khúc lánh nhìn hấp tấp thu thập đồ vật Tô lão mẹ bọn họ, đối Tô Duyệt nhàn nhạt hỏi. Nghe xong khúc lãnh nói, Tô Duyệt gật gật đầu, chầm mặt một chút lúc sau, Tô Duyệt vẫn là mở miệng nói, ngươi lưu lại nơi này ta yên tâm, ta hiện tại lo lắng chính là cái kia vương lão không biết lại sẽ dùng cái gì âm hiểm thủ đoạn. Tô Duyệt nói âm vừa ra, nguyên bản trên mặt không có gì biểu tình khúc lãnh con con khẽ miệng, nguyên bản lãnh không có độ ấm con ngươi bên trong nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, hắn chủ nhân vẫn là vô pháp làm được bỏ qua hắn. Khúc lãnh con ngươi quét mắt chính vội mọi người nhìn Tô lão mẹ chính có bọn họ thu thập trong ngăn tủ đồ vật, Khúc Lánh nhanh chóng đem đầu rơi đến Tô Duyệt trước mặt, dùng lạnh băng mà màu đỏ tươi cánh môi nhanh chóng ở Tô Duyệt lạnh băng mềm mại cánh môi thượng nhẹ nhàng in lại một cái hôn lúc sau, lại nhanh chóng đứng thẳng thân thể, giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Đang ở lúc này Tô lão mẹ tựa hồ là cảm nhận được cái gì, nguyên bản đưa lưng về phía Tô Duyệt cùng Khúc Lánh Tô lão mẹ đột nhiên đột nhiên quay đầu đôi mắt gắt gao chăm chú vào khúc lãnh cùng tô duyệt trên người thấy hai người phía trước cũng không có cái gì không thích hợp đối phương lúc sau tô lão mẹ mới đem đầu quay lại đi nao tưởng đang ở lúc này tô lão mẹ ai ra một tiếng che lại nàng cổ có chút thống khổ kêu lên tô duyệt vừa thấy liền biết là bởi vì phía trước tô lão mẹ quay đầu quá mức hung manh cùng nhanh chóng và đến trên cổ kia cổ kinh tô duyệt trừng mắt nhìn mắt một bên vô tội khúc lãnh. Mới bất đắc dĩ đi đến tô lão mẹ nó bên người, giúp tô lão mẹ xoa cổ. Một buổi trưa thời gian mọi người ở đây thu thập đồ vật trong quá trình nhanh trong sói mòn, buổi tối mọi người ăn cơm thời điểm, ăn uống nhưng thật ra cũng không có bởi vì ngày này phát sinh sự tình mà nuốt không trôi. Ngược lại bởi vì vội một buổi trưa ăn uống mở rộng ra ăn trên bàn phong phú mà mỹ vị đồ ăn, phải biết rằng mặc kệ phát sinh sự tình gì, đồ ăn đều là tuyệt đối không có khả năng lãng phí rớt. Phải biết rằng hiện tại rất nhiều người mỗi ngày chỉ có thể gặm làm bánh mì mì gói, ăn cơm xem như tương đối xa xỉ hưởng thụ. Buổi tối mọi người cũng không có sớm đi ngủ, toàn bộ đều ngồi ở trong phòng khách mặt, liền tính là Tô Duyệt kêu mọi người đi trước nghỉ ngơi, mọi người lần này cũng không nghe Tô Duyệt nói. Nhất định phải kiên trì ở trong phòng khách mặt ngồi, chờ Tô Duyệt bình an trở về mới đi ngủ, Tô Duyệt lấy một đôi nhiều, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Màn đêm buông xuống thâm người tĩnh thời điểm, Tô Duyệt mang theo tiểu hải tinh tiểu bạch thỏ tiểu Huyễn, tiểu minh bốn con cùng nhau ra biệt thự đại môn, sau đó lái xe ở tiểu huyện ảo cảnh năng lực che lấp hạ chiều chính phủ đại lâu chạy tới. Xe vẫn luôn đi vào chính phủ đại lâu lúc sau mới ngừng lại được, Tô Duyệt nhìn chỉnh đống không có một tia quang mang chính phủ đại lâu, hơi hơi như, như mày, bởi vì nàng tinh thần lực ở cảm ứng được Tô Dạng hơi thở ở chỗ này lúc sau, liền không có phản ứng. Tô Duyệt lệnh băng con ngươi hiện lên một màn quan mang, xem ra này đống chính phủ đại lâu cũng thật không đơn giản, phía trước cứu Tiểu Minh phát hiện cái kia ngầm phòng thí nghiệm, hiện tại không biết lại muốn xuất hiện cái gì kỳ quái địa phương. Tô Duyệt một hàng trực tiếp hạ xe việt dã, đứng ở chính phủ đại lâu đại môn chỗ, nhìn gắt gao khóa đại môn, cùng bên trong không ngừng đi tới đi lui gắt đêm nhân viên. Tô Duyệt cũng không có dư thừa động tác, chỉ là đứng ở cửa vườn tay sờ sờ đứng ở bên người Tiểu Huấn đầu trọc nhẹ giọng nói hai câu, bất quá một phút, bên trong cái kia không ngừng đi tới ngủ ga ngủ gật gác đêm nhân viên liền mở ra chính phủ đại lâu Pha Lê đại môn. Mà Tô Duyệt còn lại là trực tiếp mang theo Tiểu Minh chờ trực tiếp từ kia mở ra đại môn trực tiếp tiến vào chính phủ đại lâu bên trong, cũng không có ngừng lại từ trên hàng hiên triều trên lầu đi đến, vẫn luôn đi vào tầng cao nhất. Mà vừa mới mở ra Pha Lê đại môn gác đêm nhân viên ở mở ra môn lúc sau, nghi hoặc gãi gãi chính mình đầu vừa mới hắn rõ ràng nhìn đến bên ngoài một chiếc xe trải qua, sau đó từ trên xe rớt xuống vài túi gạo đâu, như thế nào này đột nhiên đã không thấy tâm hơi đâu. đột nhiên gác đêm nhân viên cả người lông tơ dựng lên, nên không phải hắn gặp cái gì không sạch sẽ đổ vật đi, hắn đôi mắt kinh sợ nhìn quét trung quanh đen nhánh hoàn cảnh, vội vàng xoay người tiến vào chính phủ đại lâu bên trong, giữ cửa gắt gao đóng lại, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. mà lúc này đã đi vào chính phủ đại lâu tầng cao nhất tô duyệt đầu tiên là trực tiếp mở ra vương lão nơi văn phòng, nhìn không có một bóng người văn phòng, tô duyệt tùy tiện nhìn nhìn, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật. nếu tử vương lão văn phòng tìm không thấy đồ vật, tô duyệt tự nhiên sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian, nàng trực tiếp xoay người ra vương lão văn phòng, nhìn hành lang bên trong dư lại mấy cái phòng, không khỏi nhíu nhíu mày, tô dạng hơi thở ở chỗ này liền hoàn toàn chặt đứt mà nàng tản mát ra đi tinh thần lực tìm tỏi chỉnh đống chính phủ đại lâu, cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Đột nhiên Tô Duyệt nhớ tới phía trước nàng đi qua ngầm phòng thí nghiệm, đôi mắt không khỏi sáng ngời, nếu cái kia ngầm phòng thí nghiệm đều có ám môn, có lẽ nơi này cũng có ám môn cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây Tô Duyệt trực tiếp một gian gian đẩy ra mặt khác vài đạo cửa phòng, tiến vào bên trong cẩn thận tra xét một phen, bất quá đều không có thu hoạch. Tô duyệt tầm mắt dừng ở cuối cùng một cánh cửa mặt trên, vươn tay không chút do dự đẩy ra cửa phòng. Đây là một gian tư liệu thất, nơi này bày từng hàng ngăn tủ, mà ngăn tủ mặt trên toàn bộ là bãi đầy chính phủ các loại tư liệu. Tô duyệt làm đi theo nàng cùng nhau tới các tiểu đệ cùng đi tìm không thích hợp địa phương, mà Tô duyệt còn lại là nhìn kia từng hàng ngăn tủ. Đột nhiên Tiểu Minh thanh âm truyền đến, chủ nhân nơi này có vấn đề, nhanh lên lại đây nơi này. Nghe xong Tiểu Minh nói. Tô Duyệt bước nhanh đi vào Tiểu Minh bên người, lúc này Tiểu Minh chính ngồi sổn một chương bàn làm việc mặt sau, nhìn đến Tô Duyệt lại đây, vươn ra ngón tay trước mặt một khối đá cẩm thạch đối Tô Duyệt nói, chủ nhân chính là nơi này. Nay khối đá cẩm thạch phía dưới là trống không. Tô Duyệt nghe xong Tiểu Minh nói, trực tiếp ngồi sổn Tiểu Minh bên người, sau đó gõ gõ đá cẩm thạch, quả nhiên là giống ruột. Tô Duyệt trực tiếp đem đá cẩm thạch khấu lên. Một cái đen như mực cửa động liền xuất hiện ở tô duyệt bọn họ trước mặt, bởi vì tô duyệt bọn họ đối hắc cá miễn dịch, cho nên rất rõ ràng thấy rõ không khẩu phía dưới là một cái thật dài kéo dài đến ngầm nhìn không tới cuối thạch thang. Tô duyệt nhìn đến trước mắt cảnh tượng trực tiếp liền tới đến cửa động chỗ, không chút do dự liền theo thật dài thạch thang chiều phía dưới đi đến, mặt sau tiểu minh cùng tiểu huyễn nhìn tô duyệt đều đi xuống, tự nhiên là ngoan ngoãn đi theo tô duyệt cùng nhau hướng phía dưới đi. Tô Duyệt nhìn phía trước phi thường trên vinh thạch thang, vừa thấy liền biết này đó thạch thang là bay thẳng đến ngầm mặt thông đi. Tô Duyệt không khỏi gợi lên khỏe miệng chào phúng cười, này chính phủ nhưng thật ra thật sự có điểm khôi hài, cùng những cái đó giấu ở chỗ tối mọi người đòi đánh lao thử giống nhau, đều thích đào động giấu ở ngầm mặt. Bởi vì vốn dĩ chính phủ đại lâu liền phi thường cao, hơn nữa này thạch thang sợ là trực tiếp thông đến dưới nền đất. Cho nên Tô Duyệt bọn họ đi tới một hồi lâu mới đi xong rồi này đó thạch thang. Ở đạp hạ cuối cùng một bước thạch thang thời điểm, bọn họ trước mặt liền xuất hiện một cái trống trải đại sảnh. Trong đại sảnh mặt vô số ca mạ giặt ở vận chuyển, chỉ cần một có người xuống dưới liền sẽ lập tức không chỗ nào che giấu. Bất quá nhìn trước mắt cảnh tượng, Tô Duyệt nhưng thật ra phi thường khẳng định Tô dạng sẽ bị nhốt ở cái này mặt. Tô Duyệt bọn họ trực tiếp coi chung quanh ca mạ giặt như không có gì, đi đến trong đại sảnh mặt. Tô Duyệt nhìn nơi nơi đều là phân nhánh hành lang, trực tiếp phóng thích tinh thần lực đi ra ngoài tra xét tô dạng nơi vị trí. Chính là nào biết đâu rằng Tô Duyệt tinh thần lực đã phóng xuất ra đi, toàn bộ trong đại sảnh mặt liền vang lên tiếng cảnh báo, Tô Duyệt vội vàng thu hồi phóng thích tinh thần lực. Lạnh lùng nhìn từ chung quanh chạy ra hạng nặng võ trang hung thân ác sát các binh lính, Tô Duyệt cười lạnh một tiếng, nơi này vừa lúc có chút binh lính buổi sáng cùng vương lão cùng nhau sông nàng ra môn đâu. Tô Duyệt lạnh lùng nhìn những cái đó bọn lính trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu tình, cùng nơi nơi tìm tòi hành vi, hơi hơi cong cong khỏe miệng, sau đó không để ý tới ở chung quanh đi tới đi lui các binh lính, trực tiếp đem tinh thần lực phóng thích ra tới. Theo tinh thần lực phóng thích, toàn bộ tầng hầm ngầm lại lần nữa vang lên tiếng cảnh báo, này nhưng đêm này đó bọn lính cấp làng khó, này tiếng cảnh báo vẫn luôn ở vang, lại là nhìn không tới một bóng người. Bất quá này đó binh lính nhưng không thể so giống nhau binh lính, bọn họ là vương lão đặc biệt huấn luyện bộ đội đặc chủng, mặc kệ là tố chất tâm lý cùng thân thể tố chất đều là phi thường ưu dị, tuy rằng kỳ quay cái này có chút quỷ dị hiện tượng, nhưng là thực mau liền làm ra phản kích. Những cái đó bọn lính trực tiếp hội tụ ở bên nhau, sau đó xếp thành hai bài, phía trước một loạt binh lính trực tiếp quỷ trên mặt đất, mặt sau một loạt binh lính còn lại là đứng. Như vậy sắp hàng bảo đảm giấu ở chỗ tối địch nhân không hề né tránh chi lực. Trong đó một sĩ binh mở miệng nói một câu nổ súng phóng ra lúc sau, sở hữu binh lính đồng thời nổ súng đối với chống trải đại sảnh các phương vị xạ kích dựng lên. Liên tính là tô dạng như vậy ẩn thân dị năng giả, gặp được cái này tình huống cũng là muốn bị thương, hoặc là trực tiếp bị này đó viên đạn đem thân thể xạ kích thành tổ hong vỏ vẽ chết. Bất quá đáng tiếc bọn họ gặp được chính là trong nhân loại kỳ ba. Tang thi trung dị loại Tô Duyệt, cho nên bọn họ công kích bất quá là phí công lãng phí viên đạn mà thôi. Bởi vì Tô Duyệt trực tiếp phóng thích tinh thần lực ở bọn họ trung quanh hình thành kiên cô ấu dù, bởi vì Tô Duyệt hiện tại đã là ngũ cấp Tang Thi, tinh thần lực so trước kia lại cường hãn không ít. Hơn nữa ở Vê nút tỉnh thời điểm, nàng hút cái kia một lòng muốn bóp chết nàng kia chỉ công Tang Thi mặc ngọc máu, cho nên lúc này Tô dạng tinh thần lực ngăn cản này đó viên đạn hoàn toàn là không có vấn đề. Vì thế Tô Duyệt bọn họ liền này đó đón không ngừng chịu bọn họ xạ kích mà đến những cái đó viên đạn, bay thẳng đến Tô Dạng nơi cái kia ngã rẽ đi đến. Đi vào cái kia ngã rẽ lúc sau, Tô Duyệt quay đầu nhìn bên kia còn vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc không ngừng nhìn quét trống vắng đại sảnh các binh lính, chào phúng cười cười. Sau đó Tô Duyệt quay đầu tiếp tục đi phía trước đi. Bất quá Tô Duyệt rời đi đại sảnh lúc sau liền thu hồi nàng tinh thần lực. Mà những cái đó tiếng cảnh báo bởi vì Tô Duyệt động tắc cũng an tĩnh xuống dưới. Những cái đó không ngừng nổ súng xạ kích các binh lính cũng an tĩnh xuống dưới, bất quá bọn họ lại không dám thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn gắt gao cầm thương ở chung quanh không ngừng tuần tra, tùy thời chuẩn bị công kích. Mà bên này Tô Duyệt căn cứ phía trước tinh thần lực cảm nhận được địa phương, không ngừng hướng bên trong đi đến, trên đường không ngừng đi ngang qua một gian gian gắt gao đóng cửa cửa sắt Có chút bên trong ăn tĩnh chỉ còn lại có tiếng hít thở, có chút bên trong không ngừng truyền đến ở mắng cùng gào giống thanh. Bất quá Tô Duyệt cũng không có bởi vì này đó thanh em dừng lại, nàng trực tiếp đi vào cuối cùng một gian cửa sắt chỗ, cảm nhận được cửa sắt bên trong tiếng hít thở cùng truyền đến hơi thở, Tô Duyệt biết Tô Dạng liền tại đây nói cửa sắt bên trong. Tô Duyệt lạnh băng tầm mắt dừng ở trên cửa sắt đại khóa lại, trực tiếp sờ sờ trên vai mặt tiểu hải tinh, tiểu hải tinh cảm nhận được Tô Duyệt ý tứ. Ngao ngao ngao dùng nó tiểu giác vô vô nó thân thể. Sau đó ở tô duyệt tán thưởng dưới ánh mắt, kiêu ngạo nhảy đến từ đồng thiết chế tạo đại thiết khóa lại mặt, ngao ôm một tiếng mở ra nó miệng, lộ ra bên trong bén nhọn tiểu răng vàng, trực tiếp liền hướng tới kia đại thiết khóa cắn đi xuống. Tiểu hải tinh hành vi làm ghé vào tô duyệt trên vai tiểu bạch thỏ sợ tới mức trực tiếp bưng kín nó tam rắc mắt, nó tựa hồ đã thấy được tiểu hải tinh tiểu răng vàng bị tan vỡ đáng sợ kết cục. Nghĩ đến đây tiểu bạch thỏ không khỏi dùng nó một con nho nhỏ thịt móng vuốt sờ sờ nó khó coi răng hô, trong lòng không khỏi nghĩ đến, cùng đoạn nha so sánh với, kỳ thật nó răng hô cũng là không tồi tích. Vì thế tiểu bạch thỏ thế nhưng ở như vậy tình cảnh hạ, quỷ dị đối nó chính mình có không gì sánh kịp tự tin. Răng rắc răng rắc thanh âm vang lên, tiểu hải tinh hai ba hạ liền đem kia trong truyền thuyết cứng rắn nhất sắt thép đại khóa cấp trực tiếp cắn khai. Bất quá tiểu hải tinh lần này cũng không có đem cắn dứt đại thiết khóa cấp nghe đi xuống, loại này không có dinh dưỡng đồ vật đối với hiện tại không lo ăn không lo uống tiểu hải tinh tới nói quả thực là cặn bã. Cho nên lúc này tiểu hải tinh đã khinh thường với ăn vật như vậy, phải biết rằng ở không có tô duyệt phía trước, nó ở trong biển kia đoạn thời gian ăn thượng vàng hạ cám đồ vật đã ăn phi thường nhiều. Giải quyết rớt đại khóa vấn đề lúc sau, tiểu hải tinh liền phi thường kiêu ngạo một lần nữa về tới tô duyệt trên vai. Nhìn một bộ xem quái vật nhìn nó tiểu bạch thỏ, tiểu hải tinh mở ra hồng hồng miệng nhỏ, lộ ra bên trong hoàn hảo không tổn hao gì tiểu răng vàng đối tiểu bạch thỏ nhe răng răng. nhi tiểu bạch thỏ kia kinh tùng biểu tình, tiểu hải tinh thực sung sướng bị tiểu bạch thỏ giải trí tới rồi, sau đó liệt khai hồng hồng miệng nhỏ, xú thi cười. Sau đó tiểu hải tinh kiêu ngạo tự hào quét mắt tiểu bạch thỏ, xem người sau tiểu bạch thỏ tức giận không ngừng cắn nó tiểu răng hô, lại không dám lộn xộn một chút. Lúc này tiểu bạch thỏ đối với tiểu hải tinh đó là xưa nay chưa từng có sợ hãi, nó liền sợ tiểu hải tinh dưới sự giận dữ, dùng nó kia thần kỳ tiểu răng vàng đem nó tiểu răng hô cấp trực tiếp cắn rớt, đến lúc đó nó liền không hề là một con răng hô tiểu bạch thỏ, chính là một con thỏ miệng lọt gió tiểu bạch thỏ, sẽ càng thêm bi thảm. Tô Duyệt đối với nàng trên vai hai chỉ tiểu ra hỏa hành vi không có ngăn cản, tục ngữ nói rất đúng, có cạnh tranh chúng nó mới có động lực sao. Phịch một tiếng vang lớn bừng tỉnh đang ngồi ở trong phòng khách mặt chờ đợi tô duyệt khúc lánh bọn họ, bọn họ nghe được tiếng vang đột nhiên đứng lên nhìn phịch một tiếng ngã trên mặt đất đã báo hỏng đại môn. Sau đó tầm mắt rừng ở đứng ở cửa cái kia vạm vỡ ăn mặc quân trang binh lính trên người, bất quá lại nhìn không tới hắn mặt, bởi vì môn không có người khác cao, chỉ tới cổ hắn chỗ. Chỉ thấy hắn có chút vụng về ngồi sổm thân mình, mới khó khăn lắm kia cũng không quá cao cũng không nghe quá rộng đại môn đi đến. Sau đó mặt sau theo sắt chính là đúng là sớm tới tìm đi tìm bọn họ Vương lão mà hắn phía sau đi theo mấy chục cái tay cầm đại hình súng máy hung thần ác sắt các binh lính. Vương lão mang theo người đi vào tới lúc sau, những cái đó bọn lính trực tiếp dùng bọn họ trong tay súng máy đối ở đang đứng ở trong phòng khách mặt khúc lánh bọn họ. Ha ha! Các vị đều ở a Chẳng lẽ là biết ta muốn tới, cho nên riêng ở chỗ này chờ ta? Đại gia không cần như vậy khách khí. Chạy nhanh làm đi. Không cần khách khí. Ha ha vương lão vẻ mặt tươi cười nhìn khúc lanh đám người, mặt dày vô sỉ nói. Vốn dĩ nhìn đến tự tiện xông vào bọn họ nhà ở vương lão, trong lòng mọi người liền một cổ tử tức giận. Hiện tại cái này người vô sỉ thế nhưng còn như vậy không biết xấu hổ nói chút loại này lời nói, không khỏi làm khúc lanh đám người trên mặt biểu tình phi thường không tốt. Trước hết chịu đựng không được chính là vương hoa mẫn, nơi này là bọn họ ra. Nơi nào rung đến cái này vương lão hai lần tam phiên xung loạn, nàng nhìn mang theo vẻ mặt đắc ý tươi cười vương lão thật là hận không thể tiến lên đi xé nát hắn kia trương làm nàng ghê tởm muốn nôn mửa cúc hoa mặt. Nhưng là vương hoa mẫn nhìn kia mấy chục đem tối om học súng, thực lý trí không có xuất khẩu thành dơ, nàng tuy rằng tính tình hỏa bạo tuy rằng miệng không buông tha người, nhưng là nàng vẫn là có thể phân rõ trường hợp la lối khóc lóc, hảo đi tuy rằng như vậy hình dung chính mình có điểm kỳ quái. Khúc lanh âm lánh mà thị huyết con ngươi đối thượng Vương lão gương mặt tươi cười, ngữ khí lanh đạm nói: "Không biết như vậy chậm, Vương lão, nhưng có cái gì chỉ giáo?" Đây mặt là cười Vương lão cặp kia tinh nhuệ con ngươi đối thượng khúc lanh cặp kia lật màu đỏ con ngươi trong ngáy mắt, trên mặt ý cười cứng đờ, hắn vội vàng rời đi tầm mắt, nhưng là rời đi tầm mắt lúc sau lại đối chính hắn hành vi phi thường tức giận. Bất quá chính là một ánh mắt mà thôi, hắn hả tất sợ đối phương. Vì thế Vương lão lại lần nữa đem đôi mắt đối thượng Khúc Lánh cặp kia không có độ ấm con ngươi. Vương lão ở cùng Khúc Lánh nhìn nhau vài giây lúc sau, bất động thanh sắc tầm mắt từ việt trạch đôi mắt mặt trên rời đi, ngược lại nhìn những người khác. Cặp kia lật màu đỏ, con ngươi không có một kia thuộc về nhân loại độ ấm, kia căn bản là không giống là thuộc về nhân loại đôi mắt, nơi đó mặt màu đỏ như là tràn ngập máu tươi, chói mắt làm hắn không dám thời gian dài đối diện. Vương lão hơi hơi nhíu nhíu mày. Người nam nhân này hắn biết, tiêu khúc lánh, là một cái có được phi thường hiếm lạ tứ cấp không khí dị năng giả. Không, có lẽ không chỉ là tứ cấp không khí dị năng giả, hắn cả người phát ra cái loại này cảm giác các bách, là hắn ở tứ cấp dị năng giả trên người vô pháp cảm nhận được. Nghĩ đến đây vương lão đôi mắt không khỏi hơi hơi trợ to, tấm mắt không khỏi lại lần nữa nhìn về phía trước mặt biểu tình khúc lánh, đồng tử hơi hơi co rụt lại, chẳng lẽ hắn đã thành công đột phá tứ cấp? trở thành căn cứ hiện tại duy nhất một cái ngũ cấp dị năng giả. Bất quá tùy theo vương lão trong lòng dùng mình, xem ra hắn nhưng thật ra muốn càng thêm tiểu tâm ứng đối cái này khúc lánh, tuy rằng không có nhìn đến quá hắn sử dụng dị năng, nhưng là không tỏ vẻ hắn liền sẽ đối với đối phương thiếu cảnh giác. Hơn nữa ngũ cấp dị năng giả uy lực hắn cũng không quen thuộc, cho nên hắn lúc này trong lòng đã không có phía trước nhẹ nhàng, trong lòng không khỏi thầm hận nói. Cái này tô duyệt thế nhưng còn lưu có như vậy một tay. Theo sau vương lão lại ở tự hỏi mượn sức khúc lánh khả năng tính, nhưng là nghĩ nghĩ vương lão trong lòng liền thở dài, xem ra cái này ngũ cấp dị năng giả cùng hắn không có duyên, ai làm hắn đối tô duyệt cũng có cái kia tâm tư đâu. Từ những cái đó thuộc hạ thu thập tới tình báo biểu hiện, cái này khúc lánh cùng tô duyệt phía trước quan hệ, so tô dạng cùng tô duyệt phía trước còn muốn nồng hậu một ít, xem ra là không thể thu phục Như vậy nếu không thể thu làm mình dùng, hắn chỉ có thể nhịn đau giết chết, đến nỗi người khác, bất quá hiện tại còn không thể cấp, muốn trước lợi dụng những người này tới bức bách tô duyệt giao ra không gian. Bất quá chờ hắn bắt được tô duyệt không gian lúc sau, tô duyệt bọn họ này đó là một người đều không chạy thoát được đâu. Toàn bộ đều phải chết. Chỉ có người chết mới có thể làm hắn an tâm. Vương lão trực tiếp mang theo các thủ hạ của hắn hướng phía trước đi rồi vài bước. Đi vào ly khúc lánh bọn họ không xa địa phương chỗ, trực tiếp ngồi ở binh lính dọn lại đây ghế trên, bị những cái đó cầm súng máy các binh lính chặt chẽ quay trung quanh ở bên trong bảo vệ lại tới. Khúc lánh bọn họ đều không phải ngu xuẩn người, vừa thấy vương lão này tư thế là sẽ không lập tức lấy bọn họ khai đao, vì thế từng người liếc nhau lúc sau, lại lại lần nữa ngồi xuống trên sofa mặt hoàn toàn làm lơ một bên bị thật mạnh vây quanh vương lão. Vương Lão nhìn lại lần nữa làm lơ hắn khúc lành đám người, trong lòng oán hận không thôi, những người này nhìn thấy hắn mang theo như vậy nhiều binh lính tới bao vây tiêu trừ bọn họ, thế nhưng còn dám nhàn nhã ngồi ở trên sofa, còn ăn trên bàn bảy biện các loại đồ ăn vật cùng trái cây. Này nhưng đem vương Lão khí quá sức, hận không thể đem trên bàn vài thứ kia toàn bộ đều đoạt lấy tới chính hắn ăn. Phải biết rằng hắn đã có đã lâu không có ăn qua như vậy mới mẻ trái cây. Nhưng là thân là một cái đã mấy chục tuổi trí cao vô thượng căn cứ người phụ trách, hắn là trăm triệu làm không ra như vậy hành vi, này sẽ là đối hắn hình tượng một loại vũ nhục Vì thế vương lão phi thường bị đè nén từ thuộc hạ trong tay mặt tiếp nhận một cây thuốc lá bậc lửa, bắt đầu ra vẻ hít mây nhả khói lên, trong lòng lại hoán hận tưởng, đến lúc đó được đến tô duyệt không gian lúc sau, hắn nhất định phải đóng cửa lại ăn uống thỏa thích. Mà này đó lúc này ở trước mặt hắn ăn đồ vật người. Hắn muốn trước đem bọn họ nhốt lại đói chết bọn họ, mới có thể tiêu hắn trong lòng bị đẻ nén cùng hận ý. Vì thế hai đội vốn dĩ tràn ngập khói thuốc súng răng co, cứ như vậy ở từng người làm từng người sự tình hạ chậm rãi vượt qua. Nơi này mặc kệ là vương lão vẫn là khúc lánh bọn họ cũng đều biết, bọn họ đang đợi đều là cùng cái mục tiêu, tô duyệt. Mà lúc này bên này tô duyệt cùng tô dạng lái xe bay thẳng đến phía trước tô dạng dò hỏi ra tới địa chỉ chạy đến. Bởi vì toàn bộ xe đã bị Tiểu Huyền cứu tế cho hảo cảnh, cho nên xe này một đường phát ra thanh âm cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đương Tô duyệt bọn họ đi vào một căn biệt thự khu thời điểm mới đem xe ngừng lại, sau đó trực tiếp mở cửa xe đi vào trong đó, một căn biệt thự dừng lại một chiếc quân dụng xe cùng với một chiếc xe dịp biệt thự trước mặt. Bất quá đương Tô duyệt cùng Tô Dạng nhìn đến trước mắt cảnh tượng thời điểm không khỏi sững sốt, biệt thự đại môn là đại mở ra, Cửa còn mang theo điểm một chút vết máu, Tô Duyệt cùng Tô Dạng không khỏi liếc nhau, thần sắc có chút ngưng trọng, xem ra có người đã nhanh chân đến trước. Đương nhiên Tô Duyệt cùng Tô Dạng cũng không phải lo lắng cái kêu tiêu đại hồng dị năng giả an huy, mà là lo lắng hắn lại lần nữa đem Tô Duyệt không gian sự tình nói cho người khác. Tô Duyệt lệnh mặt mang Tô Dạng bọn họ trực tiếp từ mở ra biệt thự đại môn đi vào, nhìn hốn độn phòng khách, đột nhiên Tô Duyệt cảm nhận được từ trong phòng bếp truyền đến tiếng rên rỉ không khỏi bay thẳng đến phòng bếp phương hướng đi đến. Đương Tô Duyệt đi vào kia phiến ma Sa phòng bếp bề mặt trước, nhìn mặt trên lây dính một ít máu, hơi hơi nhún mày, sau đó đột nhiên đẩy ra phòng bếp đại môn. Phòng bếp môn vừa mở ra, một cổ mùi máu tươi cùng đã nấu chín thịt hương vị hướng về Tô Duyệt nên diện đánh tới. Tô Duyệt con ngươi ở nhìn đến trước mắt cảnh tượng thời điểm, hơi hơi khơi mào mày đột nhiên nhữ lại, trong mắt cũng hiện lên một mạt kinh ngạc. Lúc này một cái cả người trần chủi nam nhân nơi nào đó đang cắm một cây thiết chất ống thép, mà kêu căn quan quản ở nam nhân cái mông bên ngoài bộ phận vừa vận tốt để trên mặt đất kéo nam nhân cái mông, liền giống như một cây ghế giống nhau nâng nam nhân cái mông. Đương nhiên Tô Duyệt biết này căn ống thép khẳng định là có rất dài một bộ phận tiến vào nam nhân ở trong thân thể, bởi vì nơi đó đang ở không ngừng chảy huyết. Những cái đó đỏ tươi máu bị ống thép lấp kín vô pháp đổ xuống ra tới. Chỉ có thể theo ống thép bóng loáng mặt ngoài chậm dai hương phía dưới chảy xuống, đem một bạc ống thép nhuộm thành màu đỏ tươi, có thể nghĩ đã không biết từ nơi đó chảy nhiều ít máu ra tới. Mà lúc này nam nhân cái mông vừa vặn tốt bị ống thép thắt ở cùng bệ bếp giống nhau độ cao, nam nhân trừ bỏ cái mông ở ngoài, đùi dưới bộ vị trọng lượng đều ở trên bệ bếp. Bằng không chỉ là như vậy một cây không tính phi thường thô ống thép nơi nào có thể vẫn luôn như vậy đứng thẳng lâu như vậy. Đã sớm sẽ bởi vì nam nhân trọng lượng cùng không cân bằng mà cùng nam nhân ngã xuống đất phương. Mà trên bệ bếp bếp gas lúc này chính mở ra lam màu đỏ hừng hực lửa lớn, mà kia châm lửa lớn bếp gas mặt trên lại phóng một cái nấu nước nổi. Mà lúc này người nam nhân này đầu gối dưới bộ vị đều sâm ngâm mình ở cái kia không ngừng mạo màu trắng xương khói nổi to bên trong, đứng ở phòng bếp cửa tô duyệt còn có thể nghe được trong nồi mặt chuyển đến nước sôi nấu khai lộc cục thanh. Mà tô duyệt ngửi được thị hương vị chính là từ kia nổi nấu bên trong nam nhân hai chân phát ra. Đương nhiên còn có nam nhân kia trong lỗ mũi mặt không ngừng chuyển đến thống khổ hừ hừ thanh. Đứng ở tô duyệt mặt sau tô dạng nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi chán ghét nhíu như mày, ngự khi có chút sáp ý nói, là người nào, thủ đoạn thế nhưng như vậy tàn nhẫn đắc độc. Bất quá, chủ nhân, người nam nhân này chính là hướng đi vương lão mật báo dị năng giả đại hồng. Chỉ là hiện tại xem hắn này phúc hình dáng thê thảm dường như không cần chúng ta động thủ Đã có người so với ta sớm một bước động thủ Tuy rằng này thủ đoạn là có chút quá mức tàn nhẫn ghê tởm Nhưng là chỉ sợ là đây cũng là chính hắn treo chọc kết quả Lúc ấy hắn đối vương lão mật báo lúc sau liền trực tiếp mang đi chính phủ trong đại sảnh mặt một vị mỹ nữ trước đài Cái kia trước đài là một cái phi thường tàn nhẫn dị năng giả đội ngũ người Xem ra cái này đại hồng sợ là cũng làm cái gì cái gì tàn nhận biến thái sự tình, mới có thể bị người nghĩ đến đây phương pháp tới trả thù. Nghe xong tô dạng nói, tô duyệt gật gật đầu, nàng tuy rằng cũng cảm thấy này phương pháp quá mức biến thái ghê tởm. Bất quá hắn đối với trước mắt cái này đưa lưng về phía bọn họ không ngừng thống khổ dên gì nam nhân là không có một đinh điểm hảo cảm cùng thương tiếc Bởi vì này hết thể đều là hắn gieo gió gật bão Chính mình làm sự tình liền phải chính mình đi gánh vác cái kia hậu quả, nếu đương nhiên hắn vì kia tham lam nguyện ý đi làm thương tổn người khác sự tình, như vậy hắn liền đồng dạng nên làm hảo bị người khác thương tổn chuẩn bị. Bất quá hắn hiện tại này phúc ghê tẩm bộ dáng tô duyệt cũng đã không có tiếp tục tìm hắn tính sổ hứng thú, chẳng lẽ làm nàng tiến lên đi một thương giải quyết hắn, vẫn là một đau giết hắn, hoặc là ở trên người hắn nhiều cắt mấy đau, chê cười, kia không phải đối hắn trừng phạt. Ngược lại là giúp hắn giải thoát rồi này vô tận thống khổ Tuy rằng nàng không tính toán tiếp tục ở trên người hắn lưu lại cái gì thương tổn Nhưng là lại không tỏ vẻ nàng như vậy rộng lượng không so đo hiểm khích trước đây thế hắn giải thoát Không gian là nàng lớn nhất bí mật trí nhất Thế nhưng bị trước mặt người này phát hiện hơn nữa tiết lộ đi ra ngoài Này lúc sau bên người nàng khẳng định sẽ phát sinh một loạt nghiêm trọng ảnh hưởng cùng hậu quả Quả nhiên nàng tô duyệt không có có được hiện tại này đó thực lực không có khế ước nào đó năng lực kỳ lạ các tiểu đệ, như vậy nàng cùng nàng thân nhân đồng bạn hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Này đó đều là nàng vô pháp tha thứ, cho nên khiến cho hắn thừa nhận như vậy phệ tâm thống khổ thời gian lâu một chút đi, cũng coi như là đối hắn trừng phạt. Mà nguyên bản liền lâm vào hôn hôn trầm trầm trạng thái đại hồng, ở nghe được phòng bếp môn mở ra thanh âm thời điểm, trong lòng vui vẻ, hắn tưởng khẳng định là vương lão phái người tới cứu hắn, Nghĩ đến đây đại hồng nguyên bản tan dã trong ánh mắt đột nhiên phát ra ra một đạo ánh sáng, chỉ cần hắn bị vương láo cứu ra đi, hắn nhất định phải làm những người đó sống không bằng chết, nhất định phải đem hắn hiện tại sở chịu sở hưu thông khổ thêm chú ở bọn họ những người đó trên người, đặc biệt là cái kêu biến thái ác độc tiện nữ nhân. Hắn oán độc đôi mắt nhìn tràn đầy nước sôi nước sôi bên trong, hắn cặp kia đã bị nấu chín phiếm thịt hương vị hai chân, nghĩ đến những người đó cười ha ha cảnh tượng. Nghĩ đến hắn bị bọn họ thương tổn cái kia cảnh tượng, không khỏi cả người phát run. Hắn nhớ do hắn dùng ống thép đem nữ nhân kia thùng chết ngất qua đi lúc sau, chính hắn cũng mệt mỏi thực, hắn lắc lắc bủn rủn cánh tay, nhìn nữ nhân dưới thân không ngừng trào ra máu, hắn cũng lười đến đi quảng, trực tiếp nằm ở bên cạnh trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Hắn sau lại là bị trên mặt truyền đến đau đớn cấp đau tỉnh, lúc ấy hắn trong lòng phi thường tức giận, hắn tưởng bị hắn thu thập ngất xỉu nữ nhân làm. Vì thế chửi ầm lên nói, tiện nhân, dám đánh lao tử, xem lao tử không có đem ngươi thọc thoải mái đúng không? Hảo! Chờ lao tử lên thu thập ngươi. Lúc ấy nói xong hắn liền mở mắt, lại bị trước mắt tỉnh cảnh cấp làm cho sừng sốt bởi vì hắn trong phòng đang đứng nếu cái dáng vẻ lưu manh nam nhân, bọn họ chính vẻ mặt âm ngoan nhìn hắn. Mà hắn bên cạnh nữ nhân sớm đã không hề trên giường, mà là mặc vào quần áo bị một cái trên mặt tràn đầy hung ác nam nhân ôm. Mà hắn bên người còn lại là đứng hai cái thon gầy nam nhân, bọn họ chính ác độc nhìn hắn, dơ lên một mặt ác ma thức tươi cười, sau đó dùng dây thường đem hai tay của hắn cấp trói lại lên. Hắn vừa thấy này tư thế nơi nào còn không biết có ý tứ gì, xem ra là nữ nhân này chỗ rửa tới cứu hắn. Mà hắn hiện tại bị này đó sắc mặt bất thiện các nam nhân vây quanh lên, khẳng định là chiếm không được hảo. Bọn họ vừa thấy liền biết không phải cái gì người tốt. Ánh mắt kia bên trong ác ý làm hắn cả người có chút cứng đờ. Ngay lúc đó hắn vội vàng phản ứng lại đây lúc sau, liền nhìn những người đó phẫn nộ nói, hắn là vương lão người. Bất quá đối với những lời này, những người đó căn bản là không đệ bụng, ngược lại nghe xong hắn nói, bọn họ dường như nghe xong cái gì buồn cười chê cười giống nhau cười ha ha lên. Hắn thấy này nhất chiêu không thể thực hiện được, cuối cùng chỉ có thể hơi chút phóng thấp tư thái cùng bọn họ nói hợp. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ không đem hắn để vào mắt. Đang ở lúc này, ôm nữ nhân kia nam nhân hỏi nữ nhân kia muốn như thế nào đối phó hắn, hắn nghe được nữ nhân kia nói muốn hắn đếm thử đồng dạng đãi ngộ. Vì thế hắn lập tức liền nhìn đến một người nam nhân mang theo âm hiểm ý cười, cầm kia căn nhiễm máu tươi thiết y côn chiều hắn đi tới, lúc này hắn nơi nào còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Hắn sợ hãi, hắn sợ hãi, hắn hối hận. Hắn không ngừng chiều nữ nhân kêu cầu xin xin lỗi, nhưng là nữ nhân kia chỉ là hồi cho hắn một cái nữ quỷ đáng sợ tươi cười. Sau đó còn không đợi hắn đi tự hỏi nụ cười này bên trong hàng nghĩa, hắn đã bị trên người kia làm hắn hỏng mất thống khổ cấp đau đã không có tự hỏi tinh lực, lúc này hắn trừ bỏ đau vẫn là đau. Hắn có thể cảm nhận được trên người không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, hắn trừ bỏ không ngừng kêu rên ở ngoài chỉ có thể tiếp tục kêu rên, chính là hắn thai nạn còn không có xong. Cái kia cầm y di nam nhân, căn bản không để ý tới hắn thống khổ tiếng kêu rên, không ngừng dùng sức dùng kêu y-di-con thân thể hắn bên trong học đi. Hắn có thể cảm nhận được này lạnh băng y di từ hắn chàng đạo tới rồi hắn trong bụng, hắn không biết kêu y-di-con đến tuột cùng đem hắn trong bụng cái gì khí quan cấp đảo lạ, hắn chỉ biết hắn đau quá, đau quá, vô tận đau. Lúc này hắn hận không thể như vậy chết đi, liền ở hắn muốn cắn lươi tự sát thời điểm một khối tanh hôi khăn trực tiếp nhét ở hắn trong miệng mặt, làm hắn vô pháp ở tự sát. Vì thế hắn cứ như vậy thừa nhận vô tận đau đớn mà vô pháp chết đi, mỗi lần chỉ cần hắn đau sốt ngất xỉu lúc sau, liền sẽ bị ấn huyệt nhân trung, bị nước lạnh thậm chí là nước sôi bắt tỉnh, sau đó tiếp tục thừa nhận kia làm hắn điên cuồng tra tấn. Cuối cùng bọn họ đại khái là cảm thấy thật sự là không có ý tứ, cảm thấy một đau chém chết chính hắn thời điểm, hắn lúc ấy là may mắn không bao giờ dùng chịu như vậy thống khổ tra tấn. Chính là nữ nhân kia một câu lại đem hắn sở hữu hy vọng xa vời cấp hung hăng nhấn ác, hắn còn nhớ rõ nàng bị người đỡ đi đến hắn trước mặt, nàng ngâng lên nàng chân gắt gao đạp lên hắn đau đớn trên mặt. Vẽ mặt khinh miệt mà âm độc nhìn hắn, hắn lúc ấy liền biết kế tiếp chờ đợi hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt, quả nhiên từ nàng trong miệng mặt phun ra ác độc nói, sao lại có thể làm hắn dễ dàng đi tìm chết. Kia quả thực là đối hắn cứu r Ta đột nhiên nghĩ đến trước kia trong TV mặt buông tham một cái hảo ngoạn màn ảnh, chúng ta liền tới chơi chơi đi. Sau đó căn bản không cho hắn phòng kháng cơ hội, bọn họ liền mang theo hắn đi vào trong phòng bếp, dưới thân kia căn y còn còn không có lấy ra đi, theo mỗi động một bước đều đau hắn không thể chịu đựng được. Chính là này đó đều không thể làm hắn cho càng nhiều chú ý, bởi vì hắn bị kế tiếp sẽ phát sinh bất luận cái gì khả năng phát sinh sự tình cấp chiếm cứ cả trái tim thần. Hắn liền như vậy bị hai cái nam nhân gắt gao ngăn chặn, vô lực nhìn bọn họ mở ra bếp gas, nhìn bếp gas phun ra hừng hực lửa lớn, nhìn bọn họ cầm lấy một cái nồi phóng mãn hơn phân nửa nồi thủy, sau đó đem nồi đặt ở bếp gas mặt trên. Sau đó hắn liền cảm giác hắn bị hai cái gắt gao giữ chặt, không ngừng chiều cái kia làm hắn sợ hãi bậy bếp đi tới, đáng tiếc đã không có cái gì sức lực hắn, lại như thế nào dây rùa cũng là vì thế vô bổ. Hắn cứ như vậy không hề sức phản kháng đi vào bệ bên. Sau đó bị hai người nâng lên thân thể. Bọn họ thế nhưng đem hắn hai chân phóng tới cái kia nổi to bên trong. Sau đó đem hắn dưới thân y icon hung ác lại lần nữa chiều thân thể hắn bên trong một thọc. Bén nhọn hỏng mất đau đớn lại lần nữa thổi quét hắn toàn bộ thân thể cùng thần kinh. Sau đó bọn họ đem y icon một khắc mặt đứng thẳng đặt ở trên mặt đất, làm hắn ngồi ở y icon mặt trên. Tối hôm qua này hết thảy lúc sau bọn họ. Lại không có xong, bọn họ đem hắn đôi tay trói chặt dây thường một chỗ khắc tròng lên hắn đối phương trên cửa sổ mặt, để ngừa hắn sau này ngưỡng mà lãng phí bọn họ thành quả. Cho nên hắn cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể vô lực thừa nhận này hết thảy, chính là theo trong nổi thủy càng ngày càng năng. Hắn không còn có biện pháp chịu đựng này hết thảy, chính là bọn họ lại gắt gao để lại hắn hai chân, làm hắn hai chân vô pháp lúc đích. Cuối cùng thủy khai. Cái loại này đau làm hắn cả người đau không ngừng phát run, run run dậy hắn không ngừng ô ô cầu xin, chính là đổi lấy lại là bọn họ điên cuồng tiếng cười to. Bọn họ liền như vậy đứng ở một bên gắt gao đè lại hắn hai chân, đương hắn không còn có sức lực phòng kháng lúc sau, mới buông hắn ra. Kế tiếp bọn họ đại khái cũng là chơi đủ rồi, liền quyết định rời đi, chính là lúc này, ôm nữ nhân kia nam nhân, lại cầm một cây thô thô dây thép hướng hắn đi tới. Hắn liền như vậy ở hắn hoảng sợ cầu xin dưới ánh mắt, đem dây thép ruôi tới rồi hắn phần hông. Nghĩ lại tới nơi này thời điểm, đại hồng đột nhiên run run thân mình, không thể lại tiếp tục tưởng đi xuống, Kia kê tiếp đối phương càng thêm ác độc hành vi, làm hắn càng thêm đau đớn muốn chết, đó là thời điểm hắn đệ nhất oán hận vì cái gì hắn có được như vậy một bộ kiên cường thân thể, bị như vậy cha tấn vẫn cứ không chết được. Đột nhiên đại hồng trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, Hắn hối hận cắn cắn hắn hẳn răng, hắn lúc ấy bị lấp kín miệng, thế nhưng quên mất dùng tô duyệt không gian sự tỉnh tới đổi lấy hắn bình an. Lúc này đại hồng đột nhiên nghĩ đến đây, trong lòng càng là hối hận không thôi, bất quá đại hồng thực mau liền điều chỉnh lại đây, dù sao này đó đều đã qua đi, hiện tại rốt cuộc có người phát hiện hắn, tới cứu hắn, ha hả hắn rốt cuộc được cứu trợ. Trời cao đều làm hắn không chết được. Vương! Vương lão là người sao? Là ngươi tới cứu ta sao? Vương Lão nhanh lên đem ta lộn xuống dưới. Ô, ô ô nhanh lên cứu cứu ta. Đại Hồng kiêng nghẹn ngào thanh âm ở trong phòng bếp vang lên, nếu không phải tô duyệt bọn họ nhĩ lực phi thường mẫn cảm, căn bản là nghe không rõ ràng lắm hắn đang nói cái gì. Tô duyệt nghe được Đại Hồng nói, nguyên bản muốn rời đi bước chân vừa chuyển, liền trực tiếp đi vào trong phòng bếp, từng bước một chiều đưa lưng về phía nàng Đại Hồng đi đến. Đại Hồng nghe được tiếng bước chân không khỏi càng thêm kích động Hắn thanh âm nghẹn ngào phấn khởi nói, vương lão, ngươi muốn cứu cứu ta à. Ta bị những người đó cùng cái kia tiện nữ nhân trà tấn thành như vậy. Ngươi nhất định phải báo thù cho ta, nhất định dạy thảo ta. Bằng không ta liền đem tô duyệt không gian sự tình nói cho căn cứ những người khác, làm tất cả mọi người đi cướp đoạt nảng không gian, làm ngươi cái gì đều không chiếm được. Lập tức đi đến đại hồng trước mặt tô duyệt, nghe được đại hồng trong miệng phun ra nói, cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp đi vào đại hồng bên người, vẻ mặt đáng tiếc nói, nguyên bản xem ngươi như vậy thê thảm, muốn cứu ngươi. Bất quá ngươi nói như vậy thật là làm ta thất vọng buồn lòng. Đại hồng nghe được thanh em đột nhiên quay đầu vừa thấy, đương nhìn đến tô duyệt kia trường lãnh diễm mặt khi, chàn đầy tơ máu đôi mắt đột nhiên trợ to, dường như nhìn thấy gì đáng sợ manh thú giống nhau nhìn tô duyệt. Đại hồng lúc này toàn thân đều đang run rẩy, liền môi đều run run rẩy rẩy run cái không ngừng. Đại hồng lúc này đã khóc ra tới, hắn trong mắt chảy nước mắt khóc hô, tô tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Sự tình không phải như vậy. Không phải như vậy. Ô ô, là vương Lão bức ta nói. Ta cái gì đều không có nói cho hắn, hắn mới phái người tới như vậy tra tấn ta. Tô tiểu thư, ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại tao ngộ cái gì tra tấn, ta tao ngộ như vậy thống khổ, ta đều không có nói ngươi có không gian sự tình. Ngươi cứu cứu ta đi. Xem ở ta đối với ngươi như vậy trung tâm phần thượng. Cầu xin ngươi cứu cứu ta đi. Ta còn không muốn chết ta. Tô Duyệt nhìn đại hồng nước mắt nước mũi chảy dòng nói ghê tẩm nói dối. Trong mắt hiện lên nồng đậm chán ghét. Căn bản là không nghĩ ở nhiều liết hắn một cái. Bất quá đương ánh mắt của nàng ở quét đến đối phương nơi nào đó thời điểm. Trực tiếp xoay người liền đi. Rõ ràng là không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc. Tô Duyệt rời đi phòng bếp lúc sau. Đại hồng còn ở không ngừng cầu xin. Tô Dạng nhìn Tô Duyệt biểu có điểm kỳ quái, không khỏi đi lên đi vừa thấy, đương nhìn đến Đại Hồng kia nơi nào đó đã bị dây thép lạc huyết nhục mơ hồ nơi nào đó, Tô Dạng cũng rời đi tầm mắt, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Bất quá trong lòng vẫn là có loại nói không nên lời cảm giác, này thủ pháp thật sự quá mức kinh người. Tô Dạng ra tới nhìn đến đứng ở trong đại sảnh mặt Tô Duyệt, nói, nếu hắn đã bị người giải quyết, chúng ta liền đi về trước đi. Tô Duyệt gật gật đầu. Nàng ra tới là có điểm lâu rồi, nàng cũng lo lắng biệt thự sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bất quá trên người nàng bộ đàm cũng không có vang lên, như vậy tình huống liền tạm thời không cần nàng lo lắng. Bất quá nghĩ đến còn ở nhà chờ nàng người nhà cùng các đồng bạn, Tô Duyệt hơi hơi cong cong khỏe miệng nhìn Tô Dạng nói, "Đi thôi, chúng ta về trước ra." Tô Duyệt nói chuyện liền mang theo Tiểu Minh bọn họ trực tiếp ra biệt thự, lưu lại vẻ mặt ý cười Tô Dạng, Tô Dạng nhìn Tô Duyệt rời đi tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngốc một giây. Hắn cũng nâng lên bước chân chiều biệt thự bên ngoài đi đến, bất quá ở đi đến biệt thự đại môn thời điểm, tô dạng tạm dừng một chút, sau đó vươn tay đem biệt thự đại môn trực tiếp khóa trái đóng lại lúc sau, mới thượng xe việt dã. Tô duyệt đầu tiên là chở tô dạng đi hắn nơi nhanh chóng thu thập đồ vật lúc sau, mới bắt đầu hướng ánh mặt trời tiểu khu chạy đến, bất quá liền ở tô duyệt tới ánh mặt trời tiểu khu thời điểm liền cảm giác được không thích hợp. Đặc biệt là đương tô duyệt tầm mắt dừng ở bọn họ biệt thử kia nói nằm trên mặt đất đại một khi, liền khẳng định trong nhà là đã xảy ra chuyện, nàng nhanh chóng dấm hạ phanh lại, nhảy xuống xe liền chiều biệt thử chạy đi. Dừng ở mặt sau tô dạng nhìn cảnh tượng như vậy, cũng đại khái đoán được cái gì, cũng chạy như bay qua đi. Bất quá đương tô duyệt bọn họ tiến vào trong phòng mặt nhìn các ngồi một phương hai đội người, tô duyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Tô Duyệt nhìn Vương Lão ánh mắt tràn đầy thị huyết cùng tàn nhẫn. Xem ra nàng nhưng thật ra xem thường cái này Vương Lão, quả nhiên là ở quan trường chìm nổi vài thập niên người. Tư duy cùng chỉ số thông minh đều không phải người bình thường có thể bằng được. Nhưng là này không phải đại biểu hắn có thể tồn tại rời đi. Lúc này Tô Duyệt đã trực tiếp động sát ý, nàng đã không có tâm tình cùng kiên nhẫn cùng cái này Vương Lão quá nhiều dây dưa, nếu đã quyết định phải rời khỏi. Như vậy trước khi rời đi tự nhiên phải hảo hảo thu thập một ít nhân tài có thể rời đi, nếu không nàng như thế nào có thể cam tâm. Tô Duyệt bọn họ trực tiếp quang minh chính đại từ Vương lão cùng với những cái đó tay cầm súng máy các binh lính thân trước mặt đi qua, sau đó trực tiếp đi tới Tô lão mẹ bọn họ nơi sofa, trực tiếp tìm cái không vị ngồi xuống. Ngồi xuống Tô Duyệt, lúc này mới phát hiện Tô lão mẹ bọn họ cũng không có bởi vì Vương lão mang đến người có cái gì khủng hoảng cảm xúc. Bọn họ ngược lại ngồi ở mềm mại trên sofa ăn các loại tiểu ăn vặt, trực tiếp làm lơ ở một bên không ngừng chịu yên vương lao đám người. Tô Duyệt không khỏi hơi hơi con con khỏe miệng, Tô lão mẹ bọn họ thật là làm tốt lắm. Lúc này Tô Duyệt tầm mắt lại lần nữa rơi xuống nàng đối diện ngồi vương lao trên người. Tô Duyệt vừa vặn nhìn đến vương lão bên người một cái sắc mặt tái nhợt binh lính bám vào hắn bên thai nói câu cái gì lúc sau, vương lão lông mày đột nhiên nhíu lại. Cả người liền từ phía trước nhàn nhã trạng thái biến thành một chiếc nghiêm túc nghiêm trọng. Sau đó hắn hé miệng nói một câu cái gì, hắn bên người cái kia sắc mặt tái nhận binh lính liền vươn ra ngón tay chỉ chỉ, mà hắn đang ra phương hướng đúng là tô duyệt sở ngồi phương vị, mà nơi này phía trước cũng không có người, chỉ có nàng cùng tô dạng cùng với tiểu minh bọn họ. Tô duyệt trong mắt hiện lên một màn sắc ý, chẳng lẽ cái kia binh lính có thể đột phá tiểu huyện ảo cảnh nhìn đến bọn họ. Nghĩ đến đây Tô Duyệt tầm mắt lại lần nữa rơi xuống cái kêu binh lính trên mặt, lúc này mới phát hiện hắn đôi mắt cũng không có đối thượng bọn họ, chỉ là tầm mắt dừng ở bọn họ cái này phương hướng. Tô Duyệt trong lòng tưởng tượng, đại khái liền biết cái này binh lính binh lính là một cái tinh thần hệ dị năng giả, cho nên có thể cảm nhận được tiểu huyện chế tạo ảo cảnh sinh ra năng lượng dao động. Đang ở lúc này, vương lão trên mặt mang theo ý cười nhìn Tô Duyệt bọn họ cái này phương vị mở miệng nói. Tô tiểu thư nếu đã trở lại cớ gì không hiện thân đâu? Chẳng lẽ ngươi căn bản là không để bụng ngươi này đó thân nhân cùng bằng hữu? Ai? Xem ra ta cùng bọn họ đều nhìn lầm rồi ngươi a. Vương Lão nói xong lúc sau đem đôi mắt đảo qua ngồi ở ngồi ở trên sofa Tô Lão mẹ bọn họ cũng không có phát hiện bọn họ trên mặt có cái gì ngạc nhiên biểu tình. Vì thế Vương Lão sắc mặt tối sầm, làm nửa ngày bọn họ cũng đều biết. Kỳ thật Tô Lão mẹ không biết. Bất quá nàng biết Tô Duyệt có những cái đó năng lực, cho nên nghe được vương lão nói cũng liền cũng không có cái gì phản ứng, mà khúc lánh bọn họ còn lại là cùng Tô Duyệt có chủ tớ khế ước. Tô Duyệt ngồi vào bọn họ bên người thời điểm, bọn họ sẽ biết, bất quá nếu Tô Duyệt không có tính toán hiện thân, bọn họ tự nhiên là sẽ không mở miệng. Một trăm linh chiến tranh bùng nổ. Vẫn luôn chịu người truy phủng kính ngưỡng vương láo đâu chịu nổi như vậy nan kham đãi ngộ, hắn âm trầm một khuôn mặt đột nhiên hét to nói, Tô Duyệt, các ngươi đừng tưởng rằng ta thật sự không dám nổ súng đánh bạo đầu của các ngươi. Cùng lắm thì ta không cần ngươi không gian, bất quá các ngươi cũng mơ tưởng muốn tồn tại rời đi. Ngươi làm ta không được hảo, ta khiến cho ngươi không chết tử tế được. Nghe xong Vương Láo đe dọa nói, Tô Duyệt lười nhác mường đầu, lạnh băng tầm mắt lười nhác quét mắt Vương Láo đầy mặt âm trầm ác độc biểu tình. Tô duyệt lánh đạm nói, nga, nếu không nghĩ muốn không gian, vậy ngươi liền nổ súng đi. Ngươi, vương lão bị tô duyệt nói một chút liền cấp nghẹn họng, hắn là tưởng đem tô duyệt bọn họ thiên đào vạn quả, nhưng là hắn lại nơi nào có thể bỏ được hạ cái kia trong truyền thuyết thần kỳ không gian đâu, cho nên vương lão nói một cái ngươi tự lúc sau cũng không biết nói cái gì nữa. Bất quá vương lão biết ngạnh chính là không được, vì thế vương lão tận lực thu liêm trên mặt hắn đáng sợ biểu tình, sau đó thở dài nói, tô tiểu thư ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào mới có thể đem không gian công hiến ra tới đâu. Ngươi một người cầm như vậy một cái không gian hoàn toàn là bôi nhỏ nó, là hủy diệt rồi nó. Kỳ thật cái này không gian nó có thể có được càng thêm rộng lớn sử dụng. Chúng ta quốc gia chúng ta chính phủ thậm chí là chúng ta đang ở thừa nhận các loại chất trở mọi người quần chúng nhóm đều so ngươi càng cần nữa cái này không gian. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy vô sỉ bởi vì bản thân chi tư, cứ như vậy độc chiếm cái này không gian. Ta biết tô tiểu thư ngươi là sẽ không như thế. Ngươi đấy lòng thiện lương nhất định sẽ trợ giúp chúng ta chính phủ cùng nhân dân đi. Ngươi có thể đưa ra người yêu cầu, ta có thể thỏa mãn ta đều tận lực thỏa mãn ngươi. Về sau ngươi phải dùng cái này không gian tới chứa đựng vật tư ta vẫn như cũ là sẽ không phản đối, ngươi vẫn như cũ là có cái kia quyền hạn. Nghe song vương lao nói, tô duyệt đều bị khí cười, này đó đường hoàng nói, cũng liền vương Lão loại này không biết xấu hổ người vô sỉ mới nói xuất hiện đi. Thật đương nàng Tô Duyệt là ba tuổi tiểu hải tử. Khôi hải. Chính mình có không gian không lưu trữ, còn muốn bắt cho người khác. Chính mình tồn đồ vật ở trong không gian mặt còn muốn đi tìm người khác. Tô Duyệt giống xem một cái ngu ngốc bệnh tâm thần giống nhau nhìn biểu hiện thâm minh đại nghĩa dối trá vương lão Cười lạnh nói, ngươi đầu vóc không có bệnh đi. Ta không nghĩ lại cùng ngươi vô nghĩa, muốn đánh liền đánh. Không đánh hiện tại liền lăn ra nhà của chúng ta. Tô Duyệt nói làm vương Lão sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới, hắn nghiến răng nghiến lợi gắt gao trừng mắt Tô Duyệt, đang muốn muốn mở miệng tức giận mắng Tô Duyệt, trên người hắn bộ đàm liền vang lên. Vương Lão hai mắt mang theo nùng liệt âm độc cùng sát ý nhìn Tô Duyệt, một bên từ trên eo gỡ xuống bộ đàm, ấn xuống chuyển được kiện, ngự khi ác liệt đối với bộ đàm nói, nói, báo cáo vương Lão chính phủ đại lâu hiện tại đã thiêu cháy, hỏa thế quá mạnh căn bản là phác bất diệt. Làm sao bây giờ, Vương lão? Vừa nghe bộ đàm bên trong truyền đến nói, Vương lão đột nhiên từ ghế trên đứng lên, giận dữ hét, "Cái gì? Chính phủ đại lâu thế nhưng bốc cháy lên tới? Các ngươi là thấy thế nào môn?" "A." "Liên như vậy việc nhỏ đều làm không tốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Các ngươi chẳng lẽ sẽ không dùng thủy dập tắt lửa? Chẳng lẽ sẽ không dùng bình chữa cháy? Hiện tại thế nhưng tới hỏi ta làm sao bây giờ?" Ta dưỡng các ngươi là làm cái gì ăn không biết. Toàn bộ đều là một đám ngu xuẩn ngu ngốc. Nhưng, chính là, Vương Lão, hiện tại thủy tài nguyên như vậy chân quý, chúng ta không có dư thừa thủy tới dập tắt lửa. hỏa thế quá lớn, chỉnh đống lâu đều ở thiêu đốt, bình chữa cháy căn bản là không dùng được. Vương Lão, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nghe được bộ đàm bên trong truyền đến nói, Vương Lão một ngông ngồi ở ghế trên. Sau đó đối với bộ đàm hết lớn, lan, toàn bộ đều là phế vật, đều là ăn cơm trắng. Đều cút cho ta. Ta mặc kệ, các ngươi chính mình cho ta nhìn làm, nếu là cứu không dưới chính phủ đại lâu, các ngươi cũng đừng tưởng la lộn. Tuy rằng Vương lão nói như vậy, bất quá bộ đàm bên kia người cũng không có tính toán từ bỏ, nôn nóng mà mang theo phẫn nộ thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền ra tới, "Vương lão, chúng ta là ở không có năng lực này." Nếu vương lão ngài nói như vậy nhẹ nhàng, kia vẫn là ngài chính mình lại đây xử lý đi. Tin tưởng lấy vương lão ngài năng lực, tuyệt đối có thể ở trong một đêm đem chỉnh đống đã bốc cháy lên chính phủ đại lâu từ lửa lớn trung giải cứu ra tới. Hôn trướng! là ai cho ngươi như vậy can đảm đối ta nói chuyện? Vương lão đối với bộ đàm giống xong này một câu, lúc sau liền tức giận đem trong tay bộ đàm hướng trên mặt đất một ném. Vương lão lúc này thật sự trong lòng thật là khí muốn hộc máu. Những người này thật là một đám đều không đem hắn căn cứ này người phụ trách để vào mắt, Tô Duyệt bọn họ là như thế này, liền những cái đó bọn lính đều như vậy. Quả thực là buồn cười. Kỳ Thật Vương lão lúc này thật là hận không thể cắm thượng cánh chiều chính phủ đại lâu chạy như bay mà đi, nhưng là Tô Duyệt nơi này hắn lại không yên lòng, hắn sợ hai hắn xoay người vừa đi, Tô Duyệt bọn họ liền sấn chạy loạn. Cho nên lúc này Vương lão thật là trong lòng bực bội không thôi, rối không thôi. Đang ở lúc này, bị Vương lão vô tình còn tại trên mặt đất bộ đàm lại lần nữa vang lên. Vương lão nhìn trên mặt đất không ngừng vang lên bộ đàm, ngồi ở y ở thượng không có động tác. Bên cạnh binh lính nhìn đến cái này tình huống, thực tự giác muốn đi nhặt lên tới, bất quá lại bị Vương lão một tiếng gầm lên cấp ngăn trở động tác, ai làm ngươi tự chủ trương đi nhặt. Làm nó vang, muốn vang liền vang đi. Một chút việc nhỏ đều phải ta căn cứ này người phụ trách đi xử lý. Ta còn dưỡng những người này có cái dám dùng, làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Phục. Đột nhiên một tiếng đột ngột tiếng cười ở khói thuốc súng tràn ngập trong đại sảnh mặt vang lên. Vương Lão theo thanh em nhìn lại, liền nhìn đến ngồi ở một bên Vương Hoa mượn chính cười nói, ha ha, cười chết ta. Những người này thật là quá cực phẩm, bất quá nhìn thật là hảo khôi hài, em ạ, ta chịu không nổi. Các ngươi xem hắn kia trương cúc hoa mặt đều vật mèo, xứng đáng hắn tâm tư ác độc. Vô sỉ không biết xấu hổ, xứng đáng bị tức chết. Ngươi cái xú nữ nhân đang nói cái gì? Ta xem ngươi thật là tìm chết. Xem ra không cho các ngươi một chút giáo hấn các ngươi là không biết cái gì kêu sợ hãi. Nhất hào cho ta bảo nữ nhân kia đầu. Vương Lão âm ngoan nhìn dễ cận hắn Vương Hoa Mẫn. Ở nghe được Vương Hoa Mẫn nói lúc sau, trực tiếp âm ngoan đối bên người cái kia 2 mét cao binh lính lạnh giọng mệnh lệnh nói. Đứng ở Vương Lão bên người kêu Nhất Hào binh lính. Ở tiếp thu đến vương lão nói trong ngáy mắt, bởi vì súng ống sớm đã kéo ra bảo hiểm tốt nhất thang, cho nên hắn ngón tay trực tiếp khấu động có súng, màu vàng đen viên đạn liền từ đen như mực họng súng bên trong xạ kích ra tới, hướng tới vương hoa mẫn đầu đột nhiên phi đánh mà đi. Bất quá ngồi ở một bên vương hoa mẫn đám người cũng không có vương lão bọn họ hành vi mà lộ ra kinh hoàng sợ hãi biểu tình, bởi vì lúc này, đang ở bay nhanh xạ kích mà đến viên đạn. Ở khoảng cách vương hoa mẫn còn có 2-3 mẹ khoảng cách tạm dừng xuống dưới. kia viên viên đạn liền ở vương bọn họ không thể tin tưởng dưới ánh mắt vẫn luôn như vậy đốn ở giữa không trung, vừa không đi tới cũng không xong rơi xuống đi, liền như vậy lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung. Lúc này vương lão bọn họ trong lòng có thể nói là sông cuộn biển gầm, bọn họ nhìn tạm dừng ở giữa không trung viên đạn trong ánh mắt đều mang theo không dễ phát hiện sợ hãi thế nhưng có thể dễ dàng ngăn cản uy lực như vậy đột nhiên viên đạn kia nên là như thế nào năng lực a lúc này toàn bộ trong đại sảnh mặt gian tĩnh đang sợ trừ bỏ vương lão bọn họ có chút tăng thêm tiếng hít thở chính là bị vương lão còn tại trên mặt đất vẫn như cũ kêu to cái không ngừng bộ đàm Thẳng đến ba một tiếng vẫn luôn tạm dừng ở giữa không trung viên đạn rơi xuống trên mặt đất vương lão bọn họ mới thu hồi bị khiếp sợ trụ tâm thần Vương Lão lúc này tầm mắt mới từ kia viên màu vàng đen kim loại viên đạn mặt trên rời đi, sau đó hắn trong mắt không thể tin tưởng tầm mắt dừng ở mang theo vẻ mặt ý cười vương hoa mận trên người. Nhưng là vương Lão tầm mắt chỉ là ở vương hoa mận trên người tạm dừng vài giây, theo sau hắn tầm mắt liền dừng ở khúc lánh tô duyệt cùng tô dạng ba cái trên người, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có này ba người mới có cái kia năng lực làm ra chuyện vừa rồi. Xem ra, ta nhưng thật ra coi thường các ngươi. Xem ra các ngươi có được lực lượng căn bản là không phải chúng ta mặt ngoài nhìn đến như vậy. Các ngươi là ở sẽ nguy trang. Nhưng là các ngươi ngăn cản trụ một viên đạn, ta cũng không tin các ngươi có thể ngăn cản trụ mấy chục thượng trăm vi lực cường đại viên đạn. Vương lão một đôi lao mắt gắt gao nhìn trầm trầm tô duyệt mấy cái, trong mắt hiện lên tham lam ánh mắt, ngoài miệng lại vẫn như cũ không buông tha người nói, chỉ là thanh âm kia lại có chút khô khốc cùng không xác định. Khúc Lanh thị huyết nhìn trước mắt bởi vì tham lam hòa khí vẫn trở nên càng thêm xấu xí Vương lão, lạnh băng thanh âm từ màu đỏ tươi cánh môi bên trong phun ra, "Ngà, ngươi có thể tiếp tục thử xem." Vương lão đang muốn nói cái gì? Trên mặt đất bộ đàm tạm dừng một chút liền bén nhọn văng lên, hắn bực bội trừng mắt nhìn mắt bên người binh lính liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lùng nói, "Còn không cho ta nhặt lại đây, thật là một chút nhãn lực thấy đều không có ngu xuẩn." đứng ở vương lão bên người binh lính nghe được vương lao nói, lập tức một cái lắc mình liền đem cách đó không xa đang ở vang bộ đàm nhặt lên tới đưa tới vương lão trước mặt. vương lão lạnh nhạt đảo đối phương liếc mắt một cái, mới vươn tay cầm lấy trước mắt bộ đàm, ấn xuống phím trò chuyện lúc sau. vương lão cũng không đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp bực bội giận dữ hét: Lan, điểm này việc nhỏ đều giải quyết không được, các ngươi cũng không cần làm, cũng không cần ở tìm ta. Chính mình thu thập tay mải cút cho ta ra chính phủ quân đội. Vương Lão giống song liền phải quải rớt, bất quá bộ đàm bên kia nôn nóng giống to thành đã từ bộ đàm bên trong chuyển ra tới. Vương Lão ngầm lao ngục bên trong đại khóa toàn bộ hủy hoại, sở hữu phạm nhân toàn bộ đều ra trong phòng giam trốn thoát. Hiện tại đang cùng chúng ta hôn chiến ở bên nhau, chúng ta sắp ngăn cản không được. Bọn họ quá hung hãn. Vương Lão động tác một đốn, hắn ánh mắt trừng lớn. Bên trong tất cả đều là đối với nghe được nói không xác định, hắn có chút mất khống chế giận dữ hết, ngươi nói cái gì? Kia phía dưới phạm nhân toàn bộ đều chạy ra. Đúng vậy. Vương lão. Vương lão. Ngài chạy nhanh phái người viên lại đây tiếp viện đi, chúng ta muốn ngăn cản không được. Thỉnh tốc phái người chi viện. Vương lão. Vương lão. Vương lão. Vương lão. Thỉnh tốc phái người chi viện. Vương lão. Bộ đàm bên trong còn không ngừng truyền đến nôn nóng thanh âm cùng thỉnh thoảng truyền đến các loại người chửi bậy thanh tiếng giống giận, mà lúc này bộ đàm đã từ vương lão trong tay mặt hoạt tới rồi trên mặt đất, không có người đi để ý tới. Đột nhiên vương lão đột nhiên ngẩn đầu gắt gao nhìn chầm chầm tô duyệt, hắn màu bạc có chút run rẩy hỏi, những cái đó giam dự phạm nhân đại khóa đều là các ngươi phá hư đúng hay không? Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Đúng rồi. Chính phủ đại lâu lửa lớn cũng là các ngươi phong chính là đi. Khẳng định là các ngươi. Các ngươi có biết hay không các ngươi hủy hoại ta. Các ngươi có biết hay không liền bởi vì này hai việc. Ta căn cứ người phụ trách vị trí liền hoàn toàn giữ không nổi. Các ngươi có biết hay không bởi vì các ngươi ta đã nhất định phải xuống đài. a Đều là các ngươi. Đều là các ngươi. Đều là các ngươi làm hại. Đều là các ngươi hủy hoại ta. Ta muốn các ngươi chết. Ta muốn các ngươi hết thể đều đi tìm chết. Cái gì cho ma không gian, ta cũng không cần. Các ngươi cầm không gian đi trôn cùng đi. Ha ha. Nổ súng, đều cho ta đối với bọn họ đầu nổ súng. Đem bọn họ đều đánh thành tổ ong Nổ súng nổ súng. Toàn bộ đều nổ súng. Không không không, chỉ cần các ngươi đem không gian lấy ra tới, ta còn là sẽ bỏ qua của các ngươi. Ta có thể tha các ngươi bất tử. Nói. Các ngươi giao là không giao. Chạy nhanh nói, các ngươi giao không giao? Không giao các ngươi liền sẽ bị loạn thương đánh chết. Lúc này Vương lão đã bị này liên tiếp sự tình cấp đả kích tới rồi, giờ phút này hắn đã tưởng lập tức đi chính phủ đại lâu dập tắt lửa, lại muốn đi ngầm nhà tù đi tiếp viện, lại muốn tô duyệt bọn họ không gian cùng mệnh, này đó đều làm đến hắn càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng hỗn loạn. Tô duyệt lười nhác từ trên sofa đứng lên, lạnh lùng nhìn vẻ mặt nôn nóng có chút không bình thường Vương lão, lạnh lùng nói: Một câu chính là không cho. Hảo ngươi cũng đừng lại nhiều lời. Chạy nhanh bắt đầu đi. Không phải muốn đánh nhau sao. Đấu võ đi. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, ngồi ở một bên khúc lánh tô dạng bọn họ cũng đi theo từ trên sofa đứng lên. Chỉ cần Tô Duyệt ra lệnh một tiếng bọn họ liền lập tức chiều vương láo bọn họ công kích mà đi. Hảo hảo hảo. Không giao các ngươi liền mang theo không gian đi trôn cùng đi. Chuẩn bị. Nổ súng. Vương Lão nghe được tô duyệt nói, cuối cùng một tiêu kiên nhẫn cũng bị tô duyệt bọn họ cấp lăn lộn tiêu tán, lúc này hắn đã không nghĩ quản như vậy nhiều, nếu hắn không chiếm được không gian, người khác cũng mơ tưởng muốn có được không gian. Vương Lão nói âm rơi xuống, hắn bên người những cái đó bọn lính liền trực tiếp dùng thương nhắm ngay tô duyệt bọn họ, trực tiếp khấu động có súng nổ súng. Chính là vô luận những cái đó bọn lính như thế nào khấu động có súng đều không thể khấu động có súng nổ súng. Mà vương lão tại hạ mệnh lệnh hồi lâu lúc sau, đều không có thấy phía sau lại bất luận cái gì động tính. Vương lão không khỏi quay đầu nhìn những cái đó đầy mặt nghi hoặc ngưng trọng các binh lính, giận dữ hết, các ngươi đều được sao. Ta kêu các ngươi nổ súng. Nổ súng đánh bạo bọn họ đầu. Có phải hay không liền các ngươi này đó binh lính đều dám không nghe ta nói. Có phải hay không ta muốn xuống đài các ngươi liền không đem ta để vào mắt. Ta nói cho các ngươi, liền tính ta xuống đài. Ta đi trước vẫn như cũ vẫn là căn cứ người phụ trách. Muốn thu thập các ngươi cũng là dễ dàng là có thể thu thập các ngươi. Cho ta nổ súng. Cái kia cao lớn nhất các binh lính nhìn trong tay thường, vẻ mặt bất đắc dĩ đối Vương Lão nói, Vương Lão, không phải chúng ta không nổ súng, mà là chúng ta bất luận như thế nào đều không thể khấu động có súng, căn bản là khai không được thương. Báo cáo Vương Lão, đánh số 002 cũng vô pháp nổ súng. Báo cáo Vương Lão, Đánh số 003 vô pháp nổ súng Báo cáo Vương lão. Đánh số 004 vô pháp nổ súng Từng tiếng báo cáo vô pháp nổ súng thanh âm ở Vương lão bên thai vang lên Hắn lúc này cảm giác đau đầu rụng nước Đau đầu bệnh cũ lại bắt đầu phát bệnh Vương lão gắt gao cao mày Trực tiếp đoạt lấy gần nhất một sĩ binh thời điểm súng máy xoay người nhắm ngay đầu Không chút nào rước rát bẩn thỉu khấu động có súng Nhưng là lại giống như bọn lính theo như lời như vậy căn bản là lay động không được kia có súng, cũng căn bản là khai không được thương. Nhìn đến tình huống như vậy, Vương lão trong lòng dùng mình, nghĩ đến vừa rồi viên đạn đột nhiên tạm dừng ở không trung viên đạn, Vương lão thân thể đột nhiên một đốn, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên kinh dị nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng tô duyệt bọn họ, này hết thảy đều là tô duyệt bọn họ tạo thành. Vương lão đích xác không có tưởng sai, này thật là tô duyệt bọn họ làm, xác thực chính là nói hẳn là Khúc Lãnh làm, hắn là không, khí dị năng giả hắn có thể cùng chung quanh không khí, cầu thông có thể khống chế chúng nó. Không lãnh chỉ là làm những cái đó bọn lính trong tay xuống ống bên trong rót đầy mật độ dày đặc không khí, khiến cho vương lão bọn họ xuống ống lập tức biến thành không hề lực sát thương phế vật. Nghĩ đến đây vương lão trong lòng rốt cuộc bắt đầu có một tia sợ hãi, bọn họ này nhóm người đến tột cùng có cái gì đáng sợ thần bí lực lượng, thế nhưng có thể làm cho bọn họ lần lượt bị nhục. "Là, là các ngươi làm có phải hay không?" Này đó súng ống không thể nổ súng đều là các ngươi làm có phải hay không? Các ngươi nhất định không phải người. Người sao có thể có được như vậy lực lượng thần bí? Các ngươi nhất định không phải người. Không phải người. Tô Duyệt các ngươi đôi mắt đều không phải màu đen. Kia không phải nhân loại nên có nhan sắc, Người Các ngươi đến tụt cùng là cái quỷ gì đồ vật. Lúc này Vương lão kinh sợ nhìn Tô Duyệt bọn họ, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy quát: Bất quá đối với vương lão hành vi, Tô Duyệt chỉ là lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, sau đó dơ lên một cái thị huyết tươi cười nói, ngươi biết đến quá nhiều, cho nên các ngươi hiện tại đều có thể đi chết rồi. Tô Duyệt nói xong trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra mấy cái súng máy ra tới, sau đó còn tại bọn họ trước mặt trên bàn trà, mà vây quanh ở một bên Tô lão mẹ từng người ở trên bàn trà cầm lấy một cái súng máy, trực tiếp kéo bảo hiểm lên đạn. Sau đó đem tối hôm họng súng nhắm ngay vương láo bọn họ, tình huống lập tức liền thay đổi lại đây. Vừa rồi là vương láo bọn họ cầm súng máy nhắm ngay tô duyệt bọn họ đầu, lúc này lại đổi thành tô duyệt bọn họ cầm súng máy nhắm ngay vương láo bọn họ cái chán, phong thủy thay phiên chuyển nói không nên lời châm trọng Mà một bên vương láo bọn họ nhìn trống rông xuất hiện xuống ống, đều không khỏi mở to hai mắt, đây là không gian năng lực. Nghĩ muốn cái gì liền trống rông xuất hiện? Thiên A. Đây là cỡ nào nghịch thiên tồn tại? Đặc biệt là Vương lão, vốn dĩ trong lòng kinh sợ không thôi hắn, ở nhìn đến Tô Duyệt trống rỗng lấy ra như vậy nhiều súng ống thời điểm đã bị chấn kinh rồi, sau đó hắn trong mắt sở hữu cảm xúc đều bị tham lam sở chiếm cứ. Cặp kia tham lam trong ánh mắt tất cả đều là muốn thiêu đốt rất sở hữu lửa nóng, hắn hơi giật mình nghĩ nó nói, không gian. Đây là không gian. Đây là kia nghịch lịch thiên không gian. Có thể tùy tiện chứa đựng vật tư tuy tiện lấy ra đổ vật không gian. Đây là ta không gian, đây là thuộc về ta. Đây là ta không gian. Chạy nhanh cho ta. Đem ta không gian cho ta. Tô Duyệt bọn họ nhưng không để ý tới vương lão kia nói năng lộn xộn nói âm. Tô Duyệt cầm lấy một chi súng máy nhắm ngay những cái đó bọn lính. Sau đó lệnh lùng nói, nổ súng. Ra lệnh một tiếng lúc sau, không lánh bọn họ không chút do dự liền trực tiếp khấu động co súng. Hắc kim sắc viên đạn từ kia tối ôm họng súng bên trong nhanh chóng bắn ra, sau đó chiều những cái đó bọn lính đầu công kích mà đi. Lúc này nguyên bản ở vào khiếp sợ bên trong các binh lính lập tức phản ứng lại đây, bọn họ ngay tại chỗ một lần, sau đó nháy mắt tìm được có thể tránh né địa phương, tuy rằng bọn họ vô pháp nổ súng, nhưng là bọn họ vốn dĩ trừ bỏ súng ống, còn có được các loại dị năng, tìm được che đậy vật các binh lính. Bắt đầu không chút do dự cũng chiều tô duyệt bọn họ phát động công kích, trong lúc nhất thời cái này không lớn trong phòng khách mặt hòa tiễn, thủy nhận, thổ thứ, lươi dao gió, dây mây các loại thượng vàng hạ cám khỏe với nhau chiều tô duyệt bọn họ công kích mà đi. Bất quá này hết thể công kích đều ở ly tô duyệt bọn họ còn có một nửa khoảng cách thời điểm liền ở không trung tiêu tán vô tung. Những cái đó đang ở phát động công kích các binh lính. Bị trước mắt cảnh tượng cả kinh trực tiếp đình chỉ trong tay bọn họ động tác, bọn họ công kích hoàn toàn công kích không đến tô duyệt bọn họ, bọn họ cũng không phải chết náo người, trực tiếp đình chỉ phóng thích bọn họ dị năng, chuẩn bị bảo tồn thực lực, bắt đầu tránh ở một bên nhỏ giọng thương nghị ưng đối biện pháp. Mà lúc này vương lão chính gắt gao ghé vào một cái sofa phía dưới, thấy được cái này tình huống, vương lão cũng biết tình huống hiện tại đối bọn họ này phương là phi thường không ổn, là hắn xem thường tô duyệt bọn họ. Lúc này hắn cũng không hề ham chiến, chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi nơi này. Hắn cũng không phải là thật sự buồn hết thuốc chữa, nếu vô pháp xúc phạm tới đối phương, thậm chí chỉ có thể bị động tùy ý đối phương công kích, kết quả có thể nghĩ. Cho nên vương lão nhìn nhìn lúc này hắn nơi vị trí cùng biệt thự đại môn phía trước khoảng cách, xem hay không có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra đi. Đương nhiên này hết thảy đều là bởi vì khúc lánh trực tiếp ở bọn họ trung gian vị trí hình thành một đổ từ không khí tạo thành tường. Tuy rằng không khí nhìn tựa hồ phi thường bạc nhược, nhưng là này đó không khí lại là vô khổng bất nhập, chỉ cần ngươi khống chế chúng nó hành động quỹ đạo, như vậy liền có thể được đến rất nhiều không tưởng được kết quả. Bất quá như vậy lúc sau có một cái tệ đoan, đó chính là tô duyệt chúng nó viên đạn cũng vô pháp đột phá kia nói không khí cái chán, cũng liền vô pháp thương tổn những người đó. Đột nhiên toàn bộ căn cứ đều vang lên trói tai tiếng cảnh báo, kia vang rội tiếng cảnh báo làm cho cả ngủ say căn cứ đột nhiên liền thức tỉnh lại đây, mặc kệ là đang ở ngủ say dị năng giả nhóm vẫn là bọn lính, đều bị này đại biểu cho căn cứ gặp được mạnh nhất tai nạn báo nguy thành cấp bừng tỉnh. Mặc kệ là ai ở bị này tiếng cảnh báo đánh thức lúc sau, đều không có chút nào buồn ngủ, mọi người đều bắt đầu suy đoán căn cứ đến tột cùng là gặp cái gì đáng sợ sự tình. Thế nhưng khởi động cái này báo nguy hình thức. Khúc lánh, tốc chiến tốc thắng đi. Tô Duyệt cao mày nghe kia trói thai báo nguy thành, cũng biết sự tình không hảo, theo sau nghe được nghe bên ngoài không ngừng truyền đến xe thành. Tô Duyệt lệnh bằng con ngươi quét mắt vương láo trong tay bộ đàm, trong mắt hiện lên thị huyết quan mang, lệnh giọng đối Khúc lánh nói. Khúc lánh tiếp thu đến Tô Duyệt mệnh lệnh gật gật đầu, trực tiếp hủy bỏ ngăn cản ở bên trong cách trở. Sau đó hắn thị huyết con người gắt gao nhìn chầm chằm kia tránh ở bàn ăn mặt sau những cái đó bọn lính Cũng không thấy khúc lánh như thế nào động tác những cái đó tránh né ở bàn ăn mặt sau các binh lính đột nhiên cảm giác hô hấp khó chịu Vô pháp núp đích, tiêu cảm giác hít thở không thông làm cho bọn họ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn Không cho đông đảo bọn lính phản kháng thời gian Bọn họ thân thể bị nhìn không thấy đồ vật không ngừng đè ép Bọn họ trên mặt lộ ra vặn vẹo sợ hãi biểu tình Thân thể cũng bị đè ép bắt đầu biến hóa. Theo phụ thanh không ngừng vang lên, những cái đó bọn lính thân thể bắt đầu một đám bị đè ép từ thân thể mặt ngoài không ngừng trào ra đỏ tươi máu, những cái đó máu từ bị đè ép rách nát ra bên trong không ngừng trào ra tới. Phịch một tiếng lúc sau, một sĩ binh thân thể rốt cuộc không chịu nổi kia đè ép trực tiếp nổ mạnh, nhưng là kia nổ mạnh thịt nát cùng máu lại không có vẩy ra một giọt đi ra ngoài, hắn liền như vậy từ toàn bộ một chút biến thành một đống thịt nát cha dừng ở trên mặt đất. Còn không cho những cái đó đau khổ dễ rùa các binh lính càng nhiều thời giờ, bọn họ một đám thân thể đều bắt đầu nổ mạnh mở ra, sau đó biến thành một đống không còn có sinh mệnh thịt nát cha. Một bên vương hoa mẫn nhìn cái này huyết tinh cảnh tượng tuy rằng trong lòng có chút phạm ghê tởm, nhưng là bọn họ đều cưỡng bách chính mình không cần rời đi tầm mắt, nếu điểm này bọn họ đều chịu không nổi, về sau còn có thể làm cái gì. Một bên tô dạng nhìn như vậy khúc lánh, Trong mắt hiện lên một mặt chua sót, người nam nhân này quá mức cường đại rồi, nhưng cái đó bọn lính chính là tinh anh a Bọn họ các đều có được dị năng, chính là như vậy mấy chục cá nhân ở khúc lãnh trước mặt lại cái gì đều không phải. Hắn liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó bất động, là có thể dùng huyết tinh tàn nhận phương pháp đơn giản đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, làm cho bọn họ chết không thể chết lại. Đây là hắn hoàn toàn vô pháp bằng được, hắn trừ bỏ ẩn thân dị năng ở ngoài. Căn bản là không có gì đáng sợ năng lượng, nếu hắn cùng cái này kêu khúc lánh nam nhân đối thượng, hắn khẳng định quá không được nhất chiêu. Tuy rằng hắn có thể ẩn thân, cái này dị năng ở những người khác trước mặt sử dụng còn có không tưởng được đánh lén hiệu quả, nhưng là ở hắn trước mặt lại căn bản là không chỗ nào che giấu. Khúc lánh nếu là không khí dị năng, tự nhiên có thể thông qua không khí tới cảm nhận được hắn ẩn thân lúc sau ẩn thân chỗ, nghĩ đến đây tô dạng bất đắc dị lắc lắc đầu. Hắn không thể không thừa nhận hắn giờ phút này lần đầu tiên như vậy hâm mộ ghen ghét một người nam nhân. Ha ha ha! Khúc ca ngươi quá lợi hại. Có ngươi, quả thực chính là không có chúng ta dùng võ nơi a. Ai? Liên ngươi một cái liền thu phục toàn bộ. Quá tuyệt vời! Ha ha chúng ta liền lười biếng. Một bên vương hoa mẫn nhìn lánh khốc đứng ở một bên khiến cho mấy chục cái dị năng giả chết không hề sức phản kháng khúc lánh, Sùng bái nói. Một bên Vương Tráng nghe xong Vương Hoa Mẫn nói, không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, một trương miệng rộng liệt hai, hắc hắc nở nụ cười, dường như Vương Hoa Mẫn khen người là hắn giống nhau. Vương Tráng sùng bái nhìn mắt vẻ mặt máu lạnh cúc lãnh, sau đó hắc hắc cười nhìn Vương Hoa Mẫn nói, "Tiểu Mẫn, hắn cũng là ta lão đại." Hắc hắc. "Nhà ta lão đại." Vương Hoa Mẫn nghe xong Vương Tráng nói, quay đầu nhìn hắn cười cái kia gì dạng, cắt một tiếng nói, "Nhà ngươi lão đại lại như thế nào?" Vẫn là nhà ta lão đại người, thật không biết ngươi khoe khoang cái gì. Vương Tráng nghe xong Vương Hoa Mẫn nói, chỉ là đối Vương Hoa Mẫn hắc hắc cười, Vương Hoa Mẫn nhìn Vương Tráng này phúc hùng dạng đều mặc kệ hắn. Mà bên này Khúc Lánh giải quyết sở hữu các binh lính lúc sau cũng chỉ dư lại đã di động tới rồi cửa Vương lão trên người, hiện tại nên tìm hắn tính sổ. Một bên Tô Duyệt cầm lấy trong tay súng máy, trực tiếp đối với Vương lão hai chân một chân nã một phát súng. Vương Lão A hét lên một tiếng liền đột nhiên quỷ xuống trước trên mặt đất. Nhưng là lúc này Vương Lão đã bất chấp bị thương hai chân, hắn hai mắt nhìn ngoài cửa những cái đó đã chạy tới các binh lính, trong lòng rốt cuộc hơi chút ta nùi một chút. Vừa mới nhìn những cái đó tinh anh bọn lính thê thảm kết cục, hắn giờ phút này không còn có bình thượng cao cao tại thượng bộ dáng, hắn quỷ dạp trên mặt đất, không ngừng hướng ra phía ngoài bò đi, một bên bỏ một bên hét lớn, cứu ta, nhanh lên cứu ta, giết bọn họ. Bọn họ tập kích quan quân. Mau giết bọn họ. Vương Lão vừa mới giống xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì lại lần nữa hét lớn, nhanh lên đoạt ta. Cái này Tô Duyệt có rảnh câu nói kế tiếp ngữ trực tiếp tạp ở hắn trong cổ họng mặt căn bản nói không nên lời. Mà Tô Duyệt bọn họ một đám người cùng tang thi cứ như vậy một người trong tay cầm một chi súng máy từ trong đại sảnh mặt đã đi tới, đứng ở biệt thự cổng lớn quỳ dạp trên mặt đất vương Lão phía sau. Tô Duyệt thị huyết nhìn vương Lão. Cái này vương lão thật sự quá mức các độc, thế nhưng muốn đem nàng không gian sự tình làm mọi người biết, sau đó làm nàng đã chịu mọi người điên cuồng cấp đoạn. Như vậy âm độc tâm tư làm tô duyệt trong lòng không ngừng dâng lên một cổ hung manh sát ý, nếu phía trước nàng chỉ là muốn cho hắn cùng những cái đó bọn lính đồng dạng kết cục nói, như vậy hiện tại nàng nhưng không phải chuẩn bị như vậy buông tha cái này tìm chết vương lão Các ngươi cũng dám như thế gan lớn thương tổn chính phủ nhân viên. Các ngươi lập tức buông vũ khí đầu hàng. Bằng không chúng ta sở hữu binh lính liền nổ súng. Các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại các ngươi buông vũ khí dơ lên tay ôm các ngươi đầu ngồi xuống ngầm. Nhanh lên. Bằng không chúng ta trực tiếp nổ súng đánh gục các ngươi này đàn phần tử khủng bố. Lúc này biệt thử cửa đã vây đầy cầm thương chỉ vào bọn họ các binh lính. Nơi xa còn không ngừng có xe chiều bọn họ cái này phương hướng không ngừng chạy tới. Trong đó một cái đứng ở đằng trước cao cấp quan quân bộ dáng binh lính chính vẻ mặt lời lẽ chính đáng đối bọn họ quát. Bất quá Tô Duyệt căn bản không để ý tới cái kia binh lính lời nói, nàng trực tiếp từng bước một đi đến quỷ dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy vương lao trước mặt, vương ăn mặc giày ra chân, hơi hơi dùng một chút lực liền gợi lên vương lão quỷ dạp trên mặt đất mặt. Bởi vì dùng sức quá mạnh, vương lao đầu ở ngẩng lên tới thời điểm thậm chí răng rắc vang lên một tiếng, đau vương lão muốn thét chói thai ra tiếng. Nhưng là hắn biết hầu lại tựa hồ bị người gắt gao bóc chặt, phát không ra một cái âm phủ. Hắn sung huyết hai mắt cầu xin nhìn tô duyệt, ở không tiếng động khẩn cầu tô duyệt buông tha hắn, bất quá lại đổi lấy tô duyệt cười lạnh, hiện tại biết cầu ta. Vừa rồi không phải phi thường kiên cường muốn đem chuyện của ta nói ra sao? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội làm ngươi nói, nơi này như vậy nhiều người, nếu là biết ta tuyệt đối sẽ những người này vây công đến chết. Cho nên ngươi chạy nhanh nói đi. Mãn nhãn cầu xin chi sắc vương lão nghe được Tô Duyệt nói, đáy mắt hiện lên một mặt ánh sáng, hắn lại làm sao không nghĩ nói, hắn hiện tại tưởng chính là cho dù chết cũng muốn lôi kéo Tô Duyệt bọn họ đệm lưng, cho nên hắn hiện tại muốn đem Tô Duyệt có không gian sự tình bại lộ ra tới, đáng tiếc đã quá muộn. Tô Duyệt tự nhiên không có sai quá vương lão đáy mắt thần sắc, nàng trao phúng cười nói, như thế nào hiện tại không mở miệng. Vừa rồi không phải nói phi thường hăng say sao. a Tô Duyệt nói xong thu hồi mũi chân, sau đó gắt gao đạp lên vương lão kia trường cúc hoa trên mặt, lật màu đỏ con ngươi đối thượng vương lão tràn đầy toán độc ánh mắt, Tô Duyệt gợi lên một cái vũ mị mà máu lạnh tươi cười. Cứng rắn rễ ra không ngừng ở vương lão trên mặt đuổi đi, theo Tô Duyệt động tác, vương lão khỏe miệng bắt đầu đỏ tươi máu từ hắn khỏe miệng chảy ra. 107 Chắn ta giả chết. Tô Duyệt tiêu ngạo đến cực điểm buổi nói chuyện. Làm cái kia cao cấp quan quân cùng với hắn phía sau những cái đó binh lính trên mặt biểu tình phi thường xuất sắc, chính là bọn họ lại không dám thật sự nổ súng. Rốt cuộc bọn họ tối cao trưởng quan còn bị Tô Duyệt dày ra gắt gao đạp lên dưới chân không ngừng trả đập đâu. Ai có thể nghĩ đến ngày thường cao cao tại thượng, cao không thể phản căn cứ người phụ trách, lúc này lại giống như một con chó nhà có tang bị tùy ý đập đạp đâu. Lúc này cái kia cao cấp quan quân rốt cuộc thấy được đứng ở Tô Duyệt phía sau Tô dạng. Hắn không khỏi phẫn nộ hét lớn, tô thiếu đem ngươi thế nhưng cùng cái này đáng giận nữ nhân thông đồng làm bậy, cùng nhau tàn nhận thương tổn chúng ta tối cao lãnh đạo vương lão, Ngươi!